Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 18 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. chương 126, ngày mùa thu phẩm cốc mưa gió đêm trước, mộ hoa lâu mặt sau lại vài cây sân đều là thuộc loại mộ hoa lâu, luôn luôn là làm mộ hoa lâu tối thượng đẳng khách phòng tồn tại. Một ngày này, này duy nhất cũng còn lại sân lại thành vân ẩn công tử cùng trang ưu vương chiến trường. Dung cần cùng dung tuyên ai cũng không là có tính nhẫn nại nhân tự nhiên chờ không kịp chạy đến ngoài thành trống chảy lại giao thủ. Nhưng là nếu trực tiếp ở trên đường cái đánh lên, người đến người đi không khỏi không quá thống khoái Vì thế trưởng quầy này mộ hoa lâu liền gặp ương Xem trưởng quầy vẻ mặt đau khổ ủ rũ bộ dáng, hoắc thù tức giận nói Người sợ cái gì, chẳng lẽ trang u vương còn có thể lại ngươi chút tiền ấy bất thành Quay đầu trang u vương tự nhiên hội bồi đưa cho ngươi Đứng ở bên cạnh dung hoàng có chút kinh ngạc nhìn hoắc thù liếc mắt một cái hoắc thù chỉ làm không phát hiện đương nhiên là trang u vương bồi, hiện đưa ra muốn đánh giá là trang ô vương A, hơn nữa. Bọn họ thiên khuyết thành nhưng là cùng đâu. Rộng lớn trong viện tử gian, Dung Tuyên hí mắt lạnh lùng xem vẻ mặt thanh thản loé cây quạt dung cẩn trong lòng vạn phần không hờn giận. Tuy rằng đã qua tuổi 40, nhưng là Dung Tuyên Tỳ khí vẫn như cũ không tốt lắm, bị một cái vừa thấy chỉ biết tuổi không lớn người trong giang hồ như thế khinh thị Dung Tuyên lại đầy ngập lửa giận Vân ẩn công tử thình. Dung Tuyên nói, người trước, Dung Cẩn thản nhiên nói, tuy rằng cùng Dung Tuyên động thủ thấy thế nào đều như là hắn ở khi dễ nhân, nhưng là Dung Cẩn vẫn là cảm thấy chính mình hẳn là có vài phần cao thủ phong độ mới là. Công phu kém động thủ trước sao? Đáng tiếc Dung Tuyên cũng là một chút cũng không cảm kích trầm giọng nói, bồn vương muốn lĩnh giáo một chút vân ẩn công tử tu la đao. Dung Cẩn khẽ nhíu mày, hắn còn chưa có tính toán tại đây cây giết chết Dung Tuyên, cho nên bản công tử tu la đao ra khỏi vỏ nhất định kiến huyết hơn nữa nếu ngươi có thể làm cho bản công tử xuất đao cho dù ngươi thắng cuồng vọng dung tuyên nổi giận gầm lên một tiếng trong tay trường kiếm nhất định liền hướng tới dung cẩn đâm tới nam cung tuyệt xuất thân võ tướng thế gia hắn võ công nhiều chuyện đại khai đại hạp hơn nữa chiêu thức đại khí bình thản vừa thấy chính là danh môn chính phái chiêu thức Mà hắn tự mình dạy dung tuyên võ công đồng dạng cũng là nhất chiêu nhất thức đều là cẩn thận tỉ mỉ, không có nửa niềm sai lầm bắt trước nam cung tuyệt, chi tiết đồng dạng chiêu thức đến dung tuyên trong tay cũng là liên một phần 10 uy lực đều không có. Chẳng phải bởi vì nội lực mạnh yếu cùng chiêu thức tinh diệu cùng phủ vấn đề, mà là dung tuyên khuyết thiếu một viên cùng nam cung tuyệt giống nhau võ giả chi tâm. Đồng dạng chiêu thức nếu Nam Cung tuyệt sử xuất đến Dung Cần nhất định cảm thấy bị chịu uy hiếp nhưng là Dung Tuyên chiêu thức xem ở trong mắt hắn cũng là trăm ngàn chỗ hờ không chịu nổi nhất kích. Nhưng là Dung Cần cũng không có vội vã đánh bại Dung Tuyên, chính là theo Dung Tuyên chiêu thức như một đóa màu đen đám mây bình thường theo gió chạy, ngẫu nhiên Dung Tuyên chân chính uy hiếp đến hắn thời điểm mới không chút để ý nâng tay chắn một chút. Đại đa số thời điểm lại đều là nhiều có hưng chí xem Dung Tuyên chiêu thức đem nhân trở thành hầu tử bình thường đùa giỡn. Dung Tuyên bị hắn như vậy khinh thường thái độ thức giận đến nổi giận gầm lên một tiếng Trong tay chiêu thức càng hung hiểm hơn đứng lên Là tả bá tam kiếm công kích trực tiếp Dung Cần mặt Dung Cần cười nhẹ, dễ dàng sườn thủ né qua thân hình nhoáng lên một cái đã đến Dung Tuyên phía sau Giờ khắc này Dung Tuyên mới chính thức ý thức được chính mình cùng Dung Cần kinh ngạc Lập tức không dám ở phân thần đem cậu dậy chính mình võ công toàn lực thi triển Cuối cùng không có nhường cục diện trở nên càng thêm khó coi Vân ẩn công tử, là ở quan sát trang u vương chiêu thức, nhìn một lát thái sử hành rốt cục nhìn ra một tia môn đảo. Hắn tự nhiên cũng biết dung tuyên thân phận, những mày nói, nguyên lai, vân ẩn công tử mục tiêu là nam cung tuyệt. Cũng là vân ẩn như vậy tuyệt đỉnh cao thủ làm sao có thể có hứng thú cùng dung tuyên luận võ. Dung tuyên võ công ở Tây Việt Hoàng thất đệ tử chung có lẽ là tốt nhất Ở trên chiến trường cũng coi như được với là cao minh Nhưng là ở trên giang hồ lại nhiều lắm xem như một cái nhị lưu cao thủ thôi Quả nhiên là đạp hư nam cung tuyệt võ Hoắc thù ngưỡng cầm, ngạo nghễ nói Đủ tư cách cùng chúng ta công tử luận bàn tự nhiên cũng chỉ có cao thủ số 1 số 2 Nam cung tuyệt tự nhiên coi như là một trong số đó Về phần Dung tuyên, nhiều lắm bất quá là cái thuận tay có thể phóng đổ phế tài thôi Đợi đến dung cẩn xem đủ, liền bay nhanh bước ra thối lui đến một bên. Dung tuyên sắc mặt xanh mét chừng mắt vẫn như cũ nhất phái thản nhiên dung cẩn thở hồn hền. Xem ra nam cung tuyệt cũng không có gọi người cái gì vậy. Dung cẩn có chút thất vọng nói, đã người đã đánh xong, phía dưới nên bàn công tử. Dung tuyên còn chưa có tới kịp phục hồi tinh thần lại suy nghĩ cẩn thận hắn trong lời nói là cái gì ý tứ, chỉ thấy một đạo bóng đen hướng tới chính mình đánh tới, sau đó phanh một quyền đánh vào trên mặt, dung tuyên liên phản kháng đều không kịp, dung cẩn trong tay cây quạt lại chiều đi lại, phách một tiếng ở trên mặt hắn rút ra một cái hồng ấn. Nhị để, dung hoàng nhíu mày, muốn tiến lên, lại bị thái xử hành cùng hoắc thù một tả một hữu chặn. Tuy rằng trong lòng hắn cũng hận không thể này đệ đệ chết sớm sớm siêu sinh, nhưng là nếu trước mặt hắn dung tuyên bị vân ẩn cấp thế nào trong lời nói, chính mình trở lại kinh thành chỉ sợ cũng chiếm không được hảo. hoắc thù thản nhiên nói, vương gia nếu là không nghĩ bị liên lụy trong lời nói, vẫn là không cần tiến lên hảo. Chúng ta công tử nhất luận võ sẽ hưng phấn, nếu là không thể nhường hắn đã nghiền, hắn cầm lấy ai đánh ai. Nhìn xem thượng bị vân ẩn công tử tấu tránh cũng không thể tránh đều nhanh muốn lui thành một đoàn nhị đệ, dung hoàng âm thầm run lẩy bẩy vẫn là cảm thấy quên đi. Hắn nhưng là văn nhân xuất thân, so với không được nhị đệ ra thô thịt dày nại đánh. Chủ, dừng tay, bình sinh lần đầu tiên trang u vương dung tuyên rốt cục lĩnh hội cái gì tên là không biết tự lượng sức mình. Hắn ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, ở Hoàng huynh đệ trung đủ để ngạo thị mọi người, nhưng là ở trước mắt này so với hắn tuổi trẻ rất nhiều người trước mặt cũng là liên hoàn thủ cơ hội đều không có. Dùng cẩn tấu chính quật khởi thế nào khẳng như thế dễ dàng dừng tay. Vẫn là mộc thanh y xem nếu là biến thành hơi quá đáng không tốt xong việc mới vừa rồi nhẹ giọng kêu, vân ẩn đủ. Dung cửu công tử ý còn chưa hết thu hồi quyền cước có chút không cam lòng nhìn thoáng qua thượng đã lên không được dung tuyên, nhíu mày nói trang u vương sao. Về sau còn tưởng muốn luận bàn trong lời nói, có thể tùy thời tìm đến bản công tử. Dung tuyên miến răng nghiến lợi đứng dậy, còn chưa có mở miệng chợt nghe đến dung cần tiếp tục khoan thai nói, đương nhiên người nếu khí bất quá cũng có thể kêu nam cung tuyệt đến giúp người báo thù. Bản công tử, luôn luôn liền thích cùng người luận bàn. Dung tuyên cơ hồ khí tuyệt, hắn một cái qua tuổi 40 nhân, ở bên ngoài bị nhân tấu còn muốn tìm cậu làm hắn báo thù. Nói ra đi còn không bị kinh thành kia một đá ngoan ra huynh đệ cấp cười từ. Về phần cậu, là hắn trước mở miệng đưa ra muốn luận võ, chỉ sợ cậu nghe nói cũng chỉ lúc hắn là xứng đáng. Trước kia cậu luôn nói hắn võ công chỉ phải này đi trưa này thần, gặp cao thủ chân chính chỉ biết không chịu nổi nhất kích. Hắn cũng không chấp nhận lúc này đây gặp được vân ẩn hắn mới biết được chính mình võ công nguyên lai cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy cao. Chỉ sợ từ trước ở Nam cung ra, hai cái biểu đề cũng đều là nhường chính mình nhiều một ít. Vân ẩn công tử võ công cao cường, dung tuyên bội phục. Tuy rằng bị tố mặt xám mày cho, nhưng là dung tuyên nhưng không có nổi trận lôi đình phóng ngoan nói sẽ đối vân ẩn như thế nào như thế nào. Hắn là thượng qua chiến trường nhân tự nhiên biết trên chiến trường năng lực chẳng khác nào sinh mệnh. Ký không bằng nhân tuy rằng nhường hắn cảm thấy thật mất mặt nhưng là ít nhất cũng chứng minh này vân ẩn quả thật là có kiêu ngạo tư bản. Khách khí, Dung cần nhìn nhìn hắn cuối cùng là hãnh diện hộc ra hai chữ. Đã đánh mất lớn như vậy mặt còn toàn thân cao thấp không một chỗ bất đồng, Dung tuyên cũng không ý ở lâu cáo từ. Không tiến. Nhìn theo dung tuyên cùng dung hoàng rời đi, dung cẩn lôi kéo mộc thanh y hồi chính mình sân, dọc theo đường đi đều là thần thanh khí sảng thần kỳ phi phàm. Mộc thanh y bất đắc dĩ nói tấu dung tuyên một chút ngươi liền cao hứng như vậy. Dung cẩn vẫy tay, rộng lượng tỏ vẻ, không phải tấu ai vấn đề, hoạt động một chút tâm tình luôn sẽ đỡ hơn. Thanh thanh vì sao muốn ngăn cản ta? Mộc thanh y bất đắc dĩ mắt trợn trắng, ngươi thật đúng muốn đánh chết dung tuyên bất thành dung cửu công tử khiếp sợ ta làm sao có thể đánh chết hắn Hắn cách từ còn xa đâu, bàn công tử xuống tay có chừng mực Lại tấu cái hai ba mười quyền cũng chết không xong Được rồi, ta chờ phàm nhân không cái kia nhãn lực Ở vây xem mọi người trong mắt, dung tuyên tánh mạng thật là nguy ngập Nguy cơ dường như tiếp theo quyền có thể tắt thở Bất quá ai hoàn đánh còn có thể trực tiếp đứng lên hàn huyên Thuyết minh quả thật là bị thương không nặng đi Dung Cần hừ hừ, đương nhiên bị thương không nặng nhiều nhất ngày mai lên không được mà thôi. Hắn nếu là thật sự không thể động bắn, bành thành hảo diễn thật đúng là có chút không tốt mở màn đâu. Trở lại trong viện ngồi xuống, Mộc Thanh Y bưng chén trà tò mò xem Dung Cần hỏi cả một ngày đều đi ra ngoài làm gì. Dung Cần cười nói, tự nhiên là đi thăm dò cha dược vương cốc sự tình, nhưng là không nghĩ tới thanh thanh không xuất môn ngược lại ở mộ hoa lâu liền trực tiếp gặp được Mạc Vấn Tình. Có cái gì kết quả? Mộc thanh y trực tiếp xem nhẹ hắn có chút ê ẩm ngữ khí hỏi. Dùng cần nhíu mày nói, Dược Vương Cốc Nhân cũng đã đến Bành Thành, bất quá. Cũng không có ở tại khách điếm. Dược Vương Cốc ở Bành Thành cũng là có sản nghiệp. Bất quá, Mạc Vấn Tình cũng không có cùng bọn họ cùng nhau. Hiển nhiên chúng ta phía trước đoán không sai, Dược Vương Cốc Lý có người muốn phản loạn. Lần này sự tình chính là những người này làm xuất ra. Ý nghĩa ở đâu? Mộc thanh y nhíu mày nói. Dung cẩn đảm cười nói, ý nghĩa sao? Bức tử Mạc Vấn Tình có tính không? Hiện tại khắp thiên hạ đều biết đến cửu tiêu tiên chi ở Mạc Vấn Tình trên người, cho dù Mạc Vấn Tình lại thế nào giải thích hắn không có, người cảm thấy này đó người trong giang hồ sẽ tin tưởng sao? Đừng nói người trong giang hồ không tin, Hoàng thất phái tới Dung Hoàng cùng Dung Tuyên đều sẽ không tin tưởng. Liền Tây Việt Hoàng thất liền cũng đủ làm cho Mạc Vấn Tình ở Tây Việt không có chỗ dung thân. Dược vương cốc lý muốn phản Mạc Vấn Tình là ai? Đừng nói ngươi không có cha được. Dùng cần cười nói, đương nhiên cha được. Dược vương cốc cốc chủ dưới thiết có hai vị trưởng lão, nhất vì linh khu, nhất vì tố hỏi. Mặc vấn tình vừa khéo tương đối không hay ho, này hai vị trưởng lão cùng nho phản. Đúng rồi, tố hỏi hiện tại ngay tại bành trong thành. Mộc thanh y nhu nhu mi tâm, hỏi, dược vương cốc nhân muốn làm gì? dung Cẩn Thản Nhiên nói, Dược Vương Cốc cách nói là Cửu Tiêu Tiên Chi là Dược Vương Cốc chấn cốc chi bảo, bất luận kẻ nào không được thanh y vận dụng bao gồm cốc chủ ở bên trong. Nhưng là Mạc Vấn Tình lại mang theo Cửu Tiêu Tiên Chi đi ra cử Hoa Quốc, hiện tại Dược Vương Cốc muốn đòi lại bọn họ chấn cốc chi bảo. Đồng thời thay thế lão cốc chủ trừng phạt Mạc Vấn Tình này bất hiếu con. Sớm đã biết Cửu Tiêu Tiên Chi chân tướng mộc thanh y vẻ mặt không nói gì chấn cốc chi bảo. Mệt bọn họ nghĩ ra. Dung cẩn thản nhiên nói, bọn họ biên cũng không tính thái quá. Dù sao trên đời này nếu thực sự cửu tiêu tiên chi trong lời nói, có khả năng nhất cũng quả thật là dược vương cóc. Cho nên hiện tại khắp thiên hạ chỉ sợ đều phải chuẩn bị đuổi giết Mạc Vấn Tình. Mộc thanh y ngưng mi nói, hôm nay Mạc Vấn Tình còn tại bên ngoài hành tàu. Mạc Vấn Tình không chỉ có y thuật cao minh, độc thuật lại rời đi. Người bình thường lấy hắn không có gì biện pháp xông lên đi cũng chỉ là chịu chết liệu. Hơn nữa này danh môn chính phái ước chừng cũng không tốt ý thứ như vậy quang minh chính đại đuổi giết nhân ra. Bất quá hẳn là vẫn là sẽ có không ít người đi nếm thử. Ta đoán, dược vương cốc những người đó muốn sát Mạc Vấn Tình là giả, muốn phá hư hắn thanh danh nhường hắn trở thành võ lâm công địch mới là thật. Tố hỏi kia nữ nhân cùng Mạc Vấn Tình đến cùng có cái gì cựu thật sự là độc nhất phụ nhân tâm a Dung cửu công từ cảm thán nói. Tố hỏi trưởng lão là nữ. Mộc thanh y có chút kinh ngạc nói, dùng cần cười tùm tìm nói, không chỉ có là cái nữ nhân, vẫn là cái nũng nhịu đại mỹ nhân. Ta đoán nhất định là Mạc Vấn Tình bội tình bạc nghĩa mới nhường tố hỏi cái này sao hận hắn. Không nghĩ tới, Mạc Vấn Tình nhìn qua cùng cái không hiểu phong tình đại đầu gỗ dường như, lại vẫn là thực có thể trêu chọc cô nương ra. Thanh thanh, người cần phải cách hắn rất xa, đỡ phải nguy rồi vạ lây, ghen tị nữ nhân là không hề để ý chí. Mộc Thanh Y một đầu hắc tuyến tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái hỏi như vậy dung cửu công tử ngươi có tính toán gì không? Dung cẩn chống cằm thản nhiên nói bản công tử không cần tính toán nay rời đi bành thành lộ tứ phía bát phong đều bị nhân cấp cắt đứt lấy Mặc vấn Tình võ công là tuyệt đối không ly khai bành thành hơn nữa lấy Mặc vấn Tình tính cách cũng tuyệt đối sẽ không trốn đông trốn tây cho nên bành thành rất nhanh sẽ náo nhiệt đi lên. Lấy Mạc Vấn Tình lãnh tâm lãnh tình cá tính quả thật là rất một điểm ninh chiết không loan khi thế. Mọi người nếu là tìm không thấy hắn tất nhiên là vì hắn không muốn gặp nhân mà không phải hắn sợ người khác tìm hắn phiền toái mới trốn đi. Chính là như vậy nhưng là càng thêm phiền toái. Mộc Thanh Y trong lòng không khỏi có chút vì Mạc Vấn Tình lo lắng đứng lên. Bành thành là cây hoa thành, đối với trong thành dân chúng mà nói hàng năm các loại hội hoa xuân là so với cái gì đều chuyện trọng yếu, cho dù năm nay đến ngắm hoa văn nhân nhã sĩ khả năng lý tỏi có thể đếm được nhưng là sớm định ra phẩm khúc hội nhưng cũng không thể như vậy trì hoãn. Mấy ngày nay, bành trong thành ngoại quả thực là trò hay liên đài, bất quá sở hữu tiết mục đều là quay chung quanh này một người trình diễn, dược vương cốc chủ Mạc Vấn Tình. Mạc Vấn Tình trước sau gặp được các loại ám sát vây công nhiều đếm không xuể. Không chỉ có là một ít không có gì danh khí tiểu bang phái cùng lục lâm mọi người, thậm chí không hề thiếu danh môn chính phái cũng âm thầm sắp một cước. Nhưng là mạc vấn tình võ công tuy rằng không tính tuyệt đỉnh nhưng cũng là nhất lưu càng kiêm kia một thân xuất thần nhập hóa độc thuật chết trong tay hắn nhân đã đếm không hết. Chỉ sợ bành thành việc qua sau, dược vương cốc chủ trên đầu vừa muốn nhiều ra đến một chuỗi cái gì ma linh tinh danh hiệu. Mấy ngày liền tinh phong huyết vũ, liền ngay cả vốn nên là phong nhã di nhân phẩm cúc hội cũng làm cho người ta tự dưng cảm thấy hơn vài phần huyết sắc Phẩm cúc hội hôm đó, trời trong nắng ấm là cái khó được hào ngày Trong thành dân chúng nhóm sớm đem trong nhà mình dưỡng các loại cúc hoa chuyển ra phóng tới đường cái hai sườn cung mọi người xem xét Cũng có không ít đường xa mà đến yêu cúc nhã sĩ cũng mang theo chính mình tỉ mỉ nuôi trồng cúc hoa đến cộng tương hoạt động lớn Dường như trong một đêm toàn bộ bành thành đều bị bao phủ ở tại cốc hoa hải dương bên trong Đưa mắt nhìn lại không chỗ không thấy các loại xinh đẹp nhiều vẻ hoa trung ẩn giả Trong thành thái thú phủ bên ngoài một cái trên đường vừa vặn là toàn bộ bành thành tối trung tâm vị trí Cho nên yêu tố nhất đẹp mắt nhất cốc hoa đều bị đưa đến nơi này tham gia bình chọn Cuối cùng tuyển ra trong đó hoa trung khôi thù sẽ được đến trong thành phú thương nhóm liên hợp bộ tập hậu đãi thưởng cho Này cũng là rất nhiều dưỡng hoa nhân ngàn giảm xa xôi tới rồi nguyên nhân. Mộc thanh y cùng dung cẩn sóng vai mà đi đi ở tràn đầy hoa tươi thịnh phóng ngã tư đường hai bên, có chút kinh ngạc phát hiện rất nhiều người trong giang hồ cơ nhiên cũng hướng phẩm quốc hội phương hướng mà đi. Nhìn đến nàng thần sắc hoắc thù tiến lên một bước thấp giọng giải thích nói, năm nay không hề thiếu đáp ứng lời mời mà đến danh sĩ đều trước tiên rời đi. Cho nên bành thành thái thú cải biến chủ ý mời hiện tại ở bành trong thành nổi danh vọng người trong giang hồ tham gia. Công tử ngày hôm qua cũng thu được bái tiếp. Mộc thanh y xem dung cần, việc này dung cần cũng không có cùng nàng nhắc tới. Dung cần không thèm để ý cười nói, ai muốn đi ngốc hồ hồ ở tại nơi đó đánh giá cái gì cúc hoa. Chúng ta chính mình nơi nơi đi dạo không phải càng cao hứng sao. Mộc thanh y ngẫm lại cũng là, này đó cái gọi là phẩm cúc ngắm hoa hội. Nàng từ trước cũng tham gia qua không ít. Thật đúng như Dung cần nói có chút ngốc hồ hồ. Một đám người vây quanh một chậu hoa không nên thảo luận ra vóc người xấu dần mặt đến. Không nên nói này đóa hoa như thế nào không bằng kia đóa hoa nhi cũng là có chút nhảm chán. Này bành thành thái thú nhưng là thực hội tùy cơ ứng biến. Mộc thanh y mỉm cười khen. Phẩm cốc sẽ bị người trong giang hồ phá hủy. Hắn liền rõ ràng tình người trong giang hồ tới tham gia. Hội Hoa Xuân quan hệ bành thành dân chúng sinh kế, này đó người trong giang hồ đến đi rồi là chút không có can hệ, nhưng là nếu lần này phẩm quốc hội thủ tiêu toàn bộ bành thành dân chúng doanh thu đều sẽ thiếu nhất mảng lớn. Theo điểm này mà nói, vị này thái thú đại nhân vẫn là thực đáng giá khen ngợi. Dùng cần nhíu mày nói, chỉ sợ đến lúc đó Hội Hoa Xuân trực tiếp bị hỏng việc. Người trong giang hồ cũng không có mấy cái yêu hoa người, một lời không hợp đánh lên Chỉ sợ vị kia thái thú đại nhân liên muốn khóc cũng không kịp Vị này nhưng là vân ẩn công tử cùng vân phu nhân Chính nói dỡn gian, vài cái mặc quan sai phục sức nam tử đã đi tới Hướng tới mộc thanh y cùng dung cẩn cung kính chắp tay vái trào Có lẽ là cầu kia vân phu nhân lấy lòng người nào đó Dung cẩn khó được hảo tâm tình nhíu mày nói chuyện gì Nam tử cung kính nói thái thú đại nhân đã vì phu nhân cùng công tử chuẩn bị tốt tốt nhất thường cốc vị trí, miễn cho nhường hai vị mất hứng, còn thỉnh hai vị hãnh diện di giá. Dùng cẩn sườn thủ nhìn Mộc Thanh Y, Mộc Thanh Y cười yêu ớt nói, làm phiền thái thú đại nhân lo lắng, như thế, xin mời vị đại nhân này dẫn đường đi. Nam tử vội vàng nói không dám, nhưng người thỉnh hai người đi trước. Vị này bành thành thái thú đại nhân quả nhiên rất cao, Mộc Thanh Y cùng Dung Cần tới hội trường thời điểm chỉ thấy toàn bộ hội trường đều thấp thoáng ở các màu kiều diễm hoa hải bên trong. Ở hội trường chính tiền phương trên khán đài, đã ngồi không ít người. Phóng mắt nhìn đi, ngụy Vô Kỵ cùng ngàn lăng, Dung Tuyên cùng Dung Hoàng, còn có một vị thân chiến bào vừa thấy chính là võ tướng trung niên nam tử, một cái khác chỗ chống tự nhiên chính là lưu trữ cấp Dung Cần cùng Mộc Thanh Y liền ngay cả này trong chốn giang hồ danh môn hào kiệt cùng với một ít nổi danh vọng văn nhân nhã sĩ đều phải đi xuống một ít ngồi ở thứ nhất đẳng vị trí quả nhiên là hảo vị trí mộc thanh y thầm than vị này thái thú đại nhân tâm tư hơn người có hai vị hoàng tử một vị thiên hạ thủ phủ một vị tuyệt đỉnh cao thủ cùng một vị tướng quân tọa chấn này đó người trong giang hồ muốn nháo sự chỉ sở cũng muốn suy nghĩ một chút dùng cần bám vào mộc thanh y bên tai thấp giọng nói cái kia. Là chấn thủ bành, du thanh tam châu bình nhung tướng quân tôn trạch lăng Thủ hạ thống lĩnh 20 vạn binh mã, có thể sánh bằng nam cung tuyệt cái kia bị hoàng đế mất quyền lực khiến uy đại tướng quân có thực quyền nhiều lắm Nam cung tuyệt quả thật là danh chấn thiên hạ thậm chí còn tiêm Tây Việt binh mã đại nguyên soái mệnh hảo Nhưng là trừ phi là chiến sự khẩn cấp, vài năm nay nam cung tuyệt cơ hồ đều là bị Tây Việt đế ở lại kinh thành Liên binh quyền biên nhi đều không gặp được nơi nào có này đó chân chính tay cầm trọng binh tướng quân tự tải. Nam công tuyệt thanh danh rất thịnh tao Tây Việt đế kiêng kỵ cũng là khó tránh khỏi sự tình. Này tôn trạch lăng coi trọng nhưng cũng bất quá 30 suốt đầu bộ dáng, đôi mắt ẩn chứa ánh sao, khi thế bảng bạc, vừa thấy liền biết năng lực không kém. Chỉ sợ tiếp qua cái mười năm nửa năm, lại là Tây Việt một thế hệ danh tướng Bọc thanh y xem dung cần nhíu mày cửu công từ tưởng mượn sức hắn. Dung cẩn sờ sờ cây mũi, mỉm cười không nói. Tại hạ Bành Châu nâng tay bước ngọc đường gặp qua vân ẩn công tử, gặp qua vân phu nhân. Mặc một thân Thái Thú quan phục Bành Châu Thái Thú tiến lên chào, nhưng là không kiêu ngạo không siềm nịnh. Vị này Bành Châu Thái Thú đồng dạng cũng bất quá 30 xuất đầu bộ dáng, vẻ mặt nho nhã người đọc sách khí chất nhìn qua nhưng là làm cho người ta trống rỗng sinh ra vài phần hảo cảm. Dung cẩn thưởng thức chiết phiến cười nói, bước đại nhân hảo tâm tư. Bước ngọc đường tự nhiên minh bạch hắn là có ý thứ gì Có chút bất đắc dĩ cười khổ nói Thật sự là bất đắc dĩ Còn thỉnh vân ẩn công tử xem ở bành thành dân chúng phân thượng Cấp tại hạ vài phần tính tôi Này đó người trong giang hồ người người kiệt ngạo bất tuân Quan phủ mặt mũi bọn họ vị tất cũng khẳng mua Vân ẩn công tử cũng là hắn có thể tìm được duy nhất một cái chấn Được những người này cao thủ cho nên bước ngọc đường mới nghĩ cách phải dung cẩn thỉnh đến hiện trường tỏa chấn Dung cẩn nhíu mày cười nói Đại nhân khách khí bất quá là ngắm hoa mà thôi. Đa tạ vân công tử, hai vị xin mời ngồi. Vân ẩn công tử thì khí cổ quái bức ngọc đường cũng sớm có nghe thấy, hiện tại thấy hắn như thế hảo nói chuyện, đã ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Toàn bộ hội hoa xuân thượng quả nhiên là người trong giang hồ liền chiếm một nửa. Tầm thường người trong giang hồ tuy rằng sẽ không đối hội hoa xuân có cái gì hứng thú, nhưng là có thể tiếp đến quan phủ bái tiếp đối này đó người trong giang hồ thân phận địa vị coi như là một loại khẳng định. Cho nên bình thường tiếp đến bái tiếp các phái trưởng môn thế gia gia chủ đều đến, những người này đến cái khác một ít còn thượng không được mặt bàn không tiếp đến bái tiếp nhân tự nhiên cũng liền đi theo hắn vô giúp vui. Này đến hội trưởng ở vừa thấy cao nhất trên khán đài ngồi vài vị, những người này lại nhiều bất mãn cũng áp đi xuống. Hai vị hoàng tử tự, tự không cần phải nói thiên hạ thủ phù ngụy vô kỵ, sàn nghiệp trải rộng các quốc gia, người trong giang hồ cũng là muốn mặc quần áo ăn cơm. Danh môn đại phái giang hồ thời gian lại không thể thiếu có rất nhiều sàn nghiệp cùng với ngụy vô kỵ giao tiếp. Bình Nhung tướng quân Tôn Trạch Lăng, tay cầm 20 vạn đại quân, ở Tây Nam vùng coi như là chiến công hiền hách. Trọng yếu nhất là Cường Thịnh trở lại đại môn phái lại nhiều cao thủ, ở mấy vạn đại quân trước mặt cũng là bất lực. Mà một vị khác cuối cùng trình diện vân ẩn công tử, lại cái chọc không được sát thần. Mấy ngày trước đây chọc tới hắn cái kia mãng hắn, lúc này thi cốt còn ném ở ngoài thành không có người mai đâu. Tất cả mọi người có chí cùng quyết định, vô luận có chuyện gì cũng không có thể lại hôm nay náo xuất ra. Vì thế, nguyên bản làm cho người ta cảm thấy hoảng loạn phẩm quốc hội thế nhưng ngoài ý muốn có vẻ thập phần bình thản Vân ẩn công tử, mộc cô nương. Dung Cần cùng Mộc Thanh Y vị trí trùng hợp ở Ngụy Vô Kỵ cùng tôn Trạch lăng trung gian cùng Dung Hoàng Dung Thuyên ngăn cách biết không có thể trông cậy vào Dung Cần chủ động tiếp đón chính mình Ngụy Vô Kỵ cũng không để ý chủ động mỉm cười cùng hai người chào hỏi ngàn lăng trước sau như một e ngại Dung Cần tiêm nhược khuôn mặt nhỏ nhắn liếc liếc tươi cười có chút miễn cưỡng chiều Mộc Thanh Y gật gật đầu Mộc cô nương Vân ẩn công tử Mộc Thanh Y lại cười nói Ngụy công tử ngàn lăng cô nương Ngụy Vô Kỵ cười nói. Hai vị nhưng là đã tới chậm một ít. Sớm đi biết hai vị cũng sẽ đi lại chúng ta liền cùng nhau đi rồi. Mộc thanh y cười nói tuy rằng đến chậm một bước cũng là còn không tính trễ. Nhưng là ngàn lăng cô nương khí sắc không tốt lắm, nhưng là có cái gì không khỏe. Ngàn lăng trầm mặc lắc đầu, mộc thanh y trong lòng cười mỉm. Có dung cần tại bên người quả nhiên liên ngàn lăng đều trở nên chẳng như vậy chán ghét a Bởi vì ở dung tiến trước mặt ngàn lăng căn bản là không dám nói lời nào. Về phần nàng kia ù án ánh mắt Mộc Thanh Y tỏ vẻ không đến nơi đến chốn yêu xem liền xem đi. Vị công tử này đó là nổi tiếng Tây Việt Vân Ẩn công tử. Ngồi ở bên cạnh Tôn Trạch Lăng đột nhiên mở miệng nói. Dùng cần sườn thủ nhìn hắn một cái, chọn hạ mi không nói chuyện. Nhưng là Mộc Thanh Y quay đầu cười nhẹ nói, Tôn Tướng Quân cửu ngưỡng đại danh. Tôn Trạch Lăng nhướng mày tự hồ có chút soi mói xem Mộc Thanh Y nói, Nga. Vân Phu Nhân cũng nghe qua tại hạ tên. Ngôn ngữ gian, hiển nhiên là có chút không tin. Mộc Thanh Y mặt không đổi sắc thản nhiên nói, tôn tướng quân chấn thủ Tây Nam biên cảnh, lớn nhỏ hơn 19 theo bại. Tây Nam dân chúng chịu tướng quân che chờ tài năng bình yên qua ngày, ai không biết. Tôn Trạch lăng nguyên bản là có chút trướng mắt Mộc Thanh Y thân là nữ tử nên ở nhà giúp chồng dạy con, nếu là thật là có bản lĩnh cũng là vô phương, nhưng là như giống ngàn lăng như vậy gián ngụy vô kỵ một mặt triền ngấy làm nũng liền rất làm cho người ta chán ngấy. Phía trước mộc thanh y cùng dung cẩn không tới, tôn trạch lăng một người tọa một bàn cũng chỉ có thể nghe ngàn lăng lấy kia sờ sờ khả nhân tiếng nói cùng ngụy vô kỵ chán ngấy, nghe được vị này trên chiến trường chém giết xuất ra thô hán từ đầy người bệnh sởi Vừa mới nhìn đến dung cẩn cũng mang theo một cái mảnh mai xinh đẹp cơ nhiên không thua ngàn lăng cô nương đi lại, nhất thời cảm thấy cả người cũng không tốt. Hắn tình nguyện đổi vị trí đi chịu được chất vương cùng trang u vương các loại thử. Bất quá đợi đến mộc thanh y mở miệng sau tôn trạch lăng liền biết là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Tuy rằng nhìn ra được đến vị cô nương này cùng cái kia kêu ngàn lăng giống nhau tay chói gà không chặt nhưng là khí chất thần thái cũng là hoàn toàn bất đồng. Mặt khác này cô nương nói chuyện thanh âm tuy rằng mềm nhẹ nhưng cũng thong dong lạnh nhạt làm cho người ta nghe xong chỉ cảm thấy trong lòng trầm tĩnh mà không phải trong lòng run lên. Đang nghe đến Mộc Thanh Y khen ngợi chính mình công thích cũng không tận lực tâm bốc lại làm cho người ta cảm thấy thật phần hưởng thụ. Lập tức đối Mộc Thanh Y ấn tượng hoàn toàn xoay, cô nương khen chật rồi, đều là tại hạ thuộc bổn phận việc thôi. Như thế như Hoa Mỹ Quyến, Vân Ẩn công tử hảo phúc khí. Tuy rằng hai cái đều là đương thời tuấn kiệt, nhưng là này Vân Ẩn công tử ánh mắt rõ ràng là so với Ngụy công tử hảo nhiều lắm a. Tôn Trạch Lăng trong lòng trung thầm khen nói. Mộc Thanh Y cũng có chút trột dạ, nói cái gì kính đã lâu quả thật là có chút bậy bạ. Nàng cũng bất quá là ở vừa mới thượng khán đài phía trước nghe dung cẩn đại khái nói một lần tôn trạch lăng một thân thôi. Bất quá chỉ cần ít nhất tự nhiên thiếu sai cũng là dễ dàng che giấu đi qua. Đa tạ tôn tướng quân có thể được thanh thanh làm bạn quả thật là bản công tử phúc khí. Dung cẩn nhìn Mộc Thanh Y lại cười nói. Như thế sảng khoái nhưng là nhường tôn trạch lăng càng nhiều vài phần hào cảm, ha ha cười nói, vân ẩn công tử hào sảng khoái tương lai hai vị ngày đại hôn, tại hạ cần phải đến thảo một chén nước rượu. Này tự nhiên, dung cần nâng chén nhẹ nhàng cùng tôn trạch lăng huyết một chút, đạm cười nói. Nguyên lai dung cửu công tử bình thường đứng lên vẫn là có vài phần người bình thường bộ dáng. Xem này một màn, một thanh y không khỏi trong lòng chung cảm thán. Tôn Trạch Lăng là cây võ tướng, cũng không có văn nhân nhiều như vậy cong cong ruột, hắn cảm thấy Dung Cẩn là cái người trong giang hồ không có gì ích lợi liên quan, vừa vặn hai người cũng coi như hợp ý hứng thú chí bừng bừng cùng Dung Cẩn tán gỗ đứng lên. Cuối cùng thậm chí trực tiếp đem ghế chuyển đến Dung Cẩn cùng mộc thanh y này một bàn đến hợp lại bàn. Dù sao hắn một người ngồi người khác đều là có đôi có cặp cũng có chút vô vị. Mộc thanh y cũng không để ý dùng cần cùng tôn trạch lăng nói chuyện, nàng liền yên tĩnh ngồi ở một bên nghe, vì hai người châm rượu, ngẫu nhiên cũng có thể sáp thượng hai câu, nhưng là nhường tôn trạch lăng càng thêm kinh ngạc. Tầm thường nữ tử như nói thi từ ca phú khả năng còn có vài phần thiên phú, nhưng nếu là nói đến hành quân đánh giặc trị quân xử lý công việc mặt trên quả thật vẻ mặt mờ mịt từ không diễn ý. Mộc thanh y hiển nhiên cũng là cái người thường, nhưng là nàng ngẫu nhiên nói ra trong lời nói lại vẫn như cũ rất khiến dài. Thực không vội cho biểu hiện chính mình, cũng sẽ không sợ hãi rụt rè không dám nói lời nào, không biết cũng không gì cho hạ hỏi, như vậy nữ tử nhưng là thế gian hiếm thấy. Bên cạnh một tòa ngàn lăng nhìn bên này trên mặt nhu nhược tươi cười càng nhiều vài phần cứng ngắc. ngụy vô kỵ cùng dung cẩn không thể nói rõ nói cái gì, chỉ phải sườn thủ đến bên kia cùng dung thuyên cùng dung hoàng nói chuyện phiếm. Nhưng là ngàn lăng nhưng không cách nào hướng một thanh y giống nhau tự tại tham dự đến nam nhân nói chuyện với nhau chung đi. Không chỉ có là vì ngàn lăng bản thân cũng không có một thanh y như vậy phong phú học thức cùng năng lực càng bởi vì thân là hoàng tử dung hoàng dung tuyên xa so với tôn trạch lăng này tướng quân càng thêm khinh thường nữ tử, sao lại cấp ngàn lăng chen vào nói cơ hội. Vì thế trên khán đài bốn bàn bảy người, sáu cá nhân đều tán gẫu vui vẻ chỉ có ngàn lăng một người đứng ở nơi đó không biết nên làm cái gì lại làm sao có thể không cảm thấy vạn phần xấu hổ cùng ủy khuất. Vô, vô kỷ, ngàn lăng thấp giọng nói. Ngụy Vô Kỵ cúi đầu, xem trong mắt Lệ Quang chớp động dường như sắp khóc ra ngàn lăng, nhẹ giọng nói, "Như thế nào?" Ngàn Lăng cắn cắn môi giác nói, "Ngươi có thể theo giúp ta ra ngoài dạo dạo sao?" Ngụy Vô Kỵ khẽ nhíu mày nói, "Phẩm Cúc hội lập tức sẽ bắt đầu, lúc này rời đi chỉ sợ là không tốt lắm. Ngươi là chỗ nào không thoải mái sao? Ta làm cho người ta trước đưa ngươi trở về." "Không, không cần." Ngàn Lăng thanh âm đã mang theo vài phần khóc nức nở bên cạnh dung tuyên nhíu nhíu mày ngàn lăng thân phận lai lịch bọn họ tự nhiên là biết đến một cái ngụy vô kỵ bên người từ nhỏ hầu hạ nha đầu cư nhiên lướt qua vô số muốn gả cho ngụy vô kỵ danh môn thiên kim quận chúa công chúa hội trở thành tương lai ngụy phu nhân nếu là ngàn lăng tưởng thật có cái kia năng lực khí đầu cũng liền thôi nhưng là này phó muốn khóc không khóc bộ dáng rõ ràng là từ lâu ca cơ thủ đoạn thôi ngụy vô kỵ thở dài sườn thủ nhìn về phía bên cạnh mộc thanh y nói mộc cô nương có thể không làm phiền ngươi chiếu cố một chút ngàn lăng ngụy vô kỵ nói lời này kỳ thật vẫn chưa có cái gì ý tứ nơi này chỉ có một thanh y cùng ngàn lăng hai cái cô nương tự nhiên là các nàng càng có thể nói đến cùng đi ngụy vô kỵ cũng đều không phải không có nhìn ra ngàn lăng không được tự nhiên nhưng là dung cần cũng là sắc mặt trầm xuống ngụy vô kỵ ngươi có ý tứ gì nhường bản công tử thanh thanh chiếu cố ngươi nha đầu ngươi nếu là ngại chính mình không dành chiếu cố bản công tử thay ngươi giải quyết là được Không khí Nhi sẽ không cần nhân hỗ trợ chiếu cố. chương 127. Hoa trung mặc yêu. Dùng cửu công tử xung quanh giận dữ vì gia nhân. Nhất thời sợ tới mức ngàn lăng tránh ở ngụy vô kỵ trong lòng không dám nhúc nhích. dung cần lại do ngại không đủ. Lạnh lùng quét ngàn lăng liếc mắt một cái. Nói thật sự là mệnh đại. Ngàn lăng sợ tới mức run lên vô. Vô kỵ. Ngụy vô kỵ nhíu mày có chút bất đắc dĩ cười khổ nhìn về phía Mộc Thanh Y nói Mộc cô nương tại hạ lo lắng không chua toàn còn tỉnh thứ lỗi Mộc Thanh Y mím môi đạm cười nói Ngụy công tử không cần đa lễ bất quá tiểu nữ cùng ngàn lăng cô nương quả thật là không hài lòng còn tỉnh thứ lỗi Ngụy vô kỵ thở dài cúi đầu nhẹ nhàng vỗ ngàn lăng áo trong an ủi bên cạnh tôn trạch lăng xem hắn như vậy nhu tình như nước bộ dáng không khỏi biểu môi môi giờ lên chén rượu cười nói vân ẩn công tử tại hạ lại kính ngươi một ly dùng cần cúi mâu ở mộc thanh ý ý bảo hạ một lần nữa ngồi xuống dường như đem vừa mới sự tình hoàn toàn quên bình thường một lần nữa cùng tôn trạch lăng nâng cốc muôn hoan nhưng là theo hắn ngẫu nhiên liếc hướng người nào đó không tốt trong ánh mắt mộc thanh y biết dung cửu công tử tuyệt sẽ không là như vậy khoan hồng độ lượng nhân khán đài hạ thái thú rốt cục tuyên bố phẩm quốc hội chính thức bắt đầu Chính như Dung Cẩn nói, như vậy hoa cỏ quả thật là thực nhàm chán, đặc biệt làm ngươi ngồi ở khách quý tịch thượng thời điểm. Chỉ có thể chờ người khác bình luận tuyển ra đến hoa nhi đưa đến ngươi trước mặt đến lời bình, còn không bằng ở trong đám người tự do đi lại thưởng cốc đến khoái ý. Tuy rằng lần này người trong giang hồ liền chiếm một nửa, nhưng cũng vẫn là không hề thiếu tao nhã nhã sĩ. Huống chi người trong giang hồ cũng không thiếu văn võ song toàn danh môn đệ tử khán đài hạ đã có nhân bắt đầu ngâm thi làm phú ngắm hoa phẩm cúc một bộ ca múa mừng cảnh Thái Bình chi tượng. Dung Cẩn mỉm cười xem Mộc Thanh Y hỏi thanh thanh thích cái dạng gì cúc hoa. Mộc Thanh Y nhìn nhìn Dung Cẩn nghĩ nghĩ nói, mặc hà đi kỳ thật nguyên bản Mộc Thanh Y càng thích là quy báo lục mẫu đơn, ung dung đẹp đẽ quy giá cũng thanh nhã thoát tục đúng là cúc hoa chung danh môn. Nhưng là hiện tại mộc thanh y lại cảm thấy kia tuyệt diễm nhiều vẻ hoa cúc tím càng thêm xinh đẹp động lòng người Dung cẩn nhìn nàng xinh đẹp dung nhan sung sướng cười Liền đột nhiên bay lên không mà đi ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt hướng tới khán đài vạt áo phóng tối quy báu cúc hoa địa phương xông đến Mọi người tiếng kinh hô chung Trong lúc đó một cái bóng đen nhanh nhẹn xẹt qua Lại lấy lại tinh thần thời điểm dung cẩn đã một lần nữa đứng ở trên khán đài Trong tay lại nâng một chậu mặc sắc xinh đẹp cúc hoa Tầm thường hoa cốc tím tên là hoa cốc tím, kỳ thật đóa hoa đại đa số thâm tử sắc, nhưng là dung cẩn trong tay này bồn hoa cốc tím lại càng thêm bất đồng. Đồng dạng là thâm tử sắc lại càng thêm tiếp cận cùng màu đen cánh hoa cũng phổ thông hoa cốc tím càng thêm dài nhỏ nhiều vẻ. Thiếu vài phần phổ thông hoa cốc tím đoan trang, lại càng nhiều vài phần đẹp đẽ quý giá cùng xinh đẹp tư thái cùng nâng nó một thân màu đen cầm y vân ẩn công tử hòa lẫn, trong lúc nhất thời đến làm cho người ta không biết là xem hoa vẫn là xem nhân, xinh đẹp như là một bức tranh ra phác họa thủy mặc xanh họa. Thanh thanh, đẹp mắt không? Dung Cẩn cẩn thận đem hoa cúc tím phóng tới Mộc Thanh Y trước mặt trên bàn, mỉm cười hỏi. Mộc Thanh Y khẽ gật đầu, cúi đầu xem trên bàn hoa cúc tím, bên môi nhấc lên một tia nhợt nhạt tươi cười. Dung Cẩn này thần đến nhất bút lại nhường phía dưới trên hội trường một mảnh hỗn loạn. Nguyên Lai Dung cần lựa chọn này bồn hoa cúc tím đúng là năm nay phẩm quốc hội thượng đoạt giải nhất tiếng hô cao nhất một chậu. Này bồn hoa cúc tím chủ nhân lại một vị yêu quốc thành si ở Bành Châu cũng rất có danh vọng lão nhân, vừa thấy chính mình tỉ mỉ nuôi trồng hoa cúc tím bị nhân nhẹ như vậy phiêu phiêu cầm đi, này còn phải. đương Trường liền cùng thái thú đại nhân nóng này, Bước Ngọc Đường vừa thấy kia cao cao tại thượng trên khán đài kia một chậu hoa cúc tím, không khỏi đau đầu đi lên. Hắn tuy rằng là bành thành nhất phương quan phụ mẫu, nhưng là những người này hắn cũng là một cái cũng không thể chiêu vào. Nhưng là lão nhân gia bảo bối tâm can gốc sẽ bị người đoạt đi rồi cũng không thể không cho cái nói chuyện a Chỉ phải tự mình cùng lão nhân gia đi lên tìm vân ẩn công tử lý luận. Đừng chạm vào ta hoa. Lão nhân ra vừa lên khán đài liền nhìn đến ngồi ở một bên tôn trạch lăng đang định lấy hắn kia quạt hương bồ bàn bàn tay to đi chạm vào hắn nũng nhịu hoa nhi, nhất thời liền nổi giận gầm lên một tiếng vọt đi qua. Kia tốc độ mau nhượng bộ ngọc đường đều vì này sừng sốt, lão nhân ra thật sự là dưới chân như gió a Gọi ngươi đừng chạm vào, nhìn đến tôn trạch lăng móng vốt còn muốn đi phía trước tiếp đón, lão nhân ra lập tức không chút do dự một cái tát vỗ một chút mở ra tôn trạch lăng thủ. Tôn Trạch Lăng nhất thời cũng nổi giận chính mình đường đường một cái đại tướng quân, bị này gầy lão đầu nhi ở trước công chúng dưới như thế quát lớn, mặt mũi đều mất hết. Dựa vào cái gì bản tướng quân không thể đụng vào, bản tướng quân càng muốn chạm vào. Nói xong, liền trực tiếp thân thủ đi khắp cánh hoa nhi đi. Tôn Trạch Lăng là quân nhân, đối hoa hoa thảo thảo cũng không có cái gì thương hương tiếc ngọc chi tâm, hôm nay nói là tới tham gia hội hoa xuân, không bằng nói xem ở bức ngọc đường trên mặt mũi đi lại áp trật đến. Tôn tướng quân, Mộc Thanh Y vội vàng nâng tay rời ra tay hắn, cười yêu ớt nói, tôn tướng quân bất giận, vị này lão nhân ra cũng là hảo ý. Tôn Trạch lăng không vừa ý nhíu mày nói, cái gì hảo ý. Lão nhân này rõ ràng là khinh thường bản tướng quân. Mộc Thanh Y mỉm cười nói, này hoa cốc tím có độc tôn tướng quân như chính là hơi chút chạm vào một chút nhưng là vô phương, nếu là lần này khác một chút chỉ sợ đại đại không ổn vị này lão tiên sinh chỉ sợ cũng là lo lắng tướng quân xuống tay không có nặng nhẹ mới vội vã ngăn cản có độc tôn trạch lăng biến sắc giận chừng mắt kia lão nhân ra nói lão nhân ngươi lấy một chậu độc hoa tới là muốn làm gì lão nhân khinh thường lườm tôn trạch lăng liếc mắt một cái ngạo nghễ nói độc hoa chẳng lẽ không đúng nói huống chi lão phu sớm đã ghi chú rõ này hoa chỉ có thể xa xem ai cho các ngươi tiếp đón cũng không đại mượn đi rồi Nói xong liền không để ý tới tôn trạch lăng tức giận bất bình mẫu thân, ngược lại xoay người nhiều có hưng chi đánh giá một thanh y nói, người nhà đầu kia nhưng là có chút kiến thức ngươi làm sao mà biết lời này có độc. Vãn bối từng may mắn kiến thức qua một gốc cây như vậy hoa cốc tím, nghe nói này danh sách vì mặc yêu, này bộ dáng này còn không tính lúc toàn thịnh, lúc toàn thịnh đại như mẫu đơn tư thái xinh đẹp thế gian hiếm thấy. Mặt khác này hoa nhi toàn chu đều có thể làm thuốc. Mà cánh hoa cũng là ẩn chứa kịch độc. Mộc Thanh Y nhẹ giọng nói. Lão nhân cao thấp đánh giá Mộc Thanh Y sau một lúc lâu, mới vừa rồi gật đầu nói, người này tiểu cô nương có thể có như thế kiến thức coi như là bất phàm. Mộc Thanh Y cười nói tiền bối tán thưởng, vân ẩn vô lễ còn thỉnh lão tiên sinh thứ lỗi. Nói xong, đem trình bồn hoa quốc tím cung kính đưa đến lão nhân trước mặt. Dùng cần có chút không hờn giận bĩu môi nói, Thanh Thanh không thích sao. Mộc thanh y ôn hòa cười nói, này buồn hoa cúc tím nuôi chồng không dễ, nhất định là vị này lão tiên sinh trong lòng chi bảo. Làm gì đoạt nhân sở yêu, dung cần hừ nhẹ, hắn phóng tới hội hoa xuân thượng không phải là tới bán sao. Lão nhân tức giận đến thổi dâu trừng mắt tiểu tự cuồng vọng ai nói lão phu là lấy tiền lời. Lão phu còn không thiếu chút tiền ấy, liền tính là thiếu tiền. Cũng không bán, thì phải là lấy ra khoe khoang. Lão nhân đắc ý cười nói là lại như thế nào. Trên đời này trừ bỏ lão phu còn có ai có bản lĩnh dưỡng ra như thế tốt mặc yêu. Tiểu nha đầu người nói đúng không là. Mộc thanh y mỉm cười gật đầu, lão tiên sinh nói là. Này đồ không phải khen tặng, này cúc hoa vốn là không tốt dưỡng, mà này mặc yêu so với bình thường cúc hoa nan dưỡng đâu chỉ thập bội Năm đó cố gia cũng có qua một gốc cây mặc yêu ở cố tướng tỉ mỉ chiếu cố dưới, lại vẫn như cũ không đợi đến đóa hoa toàn bộ khai hỏa liền héo tàn. Còn chọc cố tướng thương tâm một hồi, chỉ thắn người này hoa cùng chính mình vô duyên. Yêu khoe khoang bị xét đánh, dung cẩn lạnh lùng phun ra. mộc thanh y bất đắc dĩ thở dài, ngầm lôi kéo dung cẩn ống tay áo kéo kéo ý bảo hắn có chừng có mực, vạn nhất đem lão nhân ra khí ra nguy hiểm đến không tốt xong việc. Bên cạnh luôn luôn giúp vào ngụy vô kỵ trong lòng ngàn lăng đột nhiên mở miệng nói, vô kỵ cây này hoa nhi thật khá a Ngụy vô kỵ mỉm cười nói, quả thật là phong thái phi phàm thấy hắn không có chút tỏ vẻ, ngàn lăng cắn cắn môi giác ôn nhu nói vô kỵ ta, ta nghĩ muốn này bồn hoa cúc tím có thể sao? Ngụy vô kỵ do dự một chút còn chưa có mở miệng, lão nhân đã quay đầu hung hăng nói không thể. cho rằng nhỏ giọng nói chuyện hắn lão nhân ra chợt nghe không thấy sao? Ngụy vô kỵ có chút khó xử cúi đầu nhìn về phía ngàn lăng, ngàn lăng không bằng chúng ta nhìn nhìn lại khác. Ngụy Vô Kỵ tuy rằng là thiên hạ thủ phủ, nhưng không đồng ý lại trước công chúng đoạt nhân sở hào, đặc biệt vẫn là cho rằng qua tuổi hoa giáp lão nhân ra. Luôn luôn đối hắn ngoan ngoãn phục tùng ngàn lăng lúc này đây lại có vẻ kinh người cố chấp lắc đầu nói, không. Ta thầm nghĩ muốn này bồn hoa cốc tím. Vô Kỵ, cầu ngươi, nói xong nước mắt lại bắt đầu ở trong hốc mắt đào quanh, hơn nữa trong mắt ẩn ẩn có vội vàng chi ý. Hiển nhiên lúc này đây chẳng phải làm nũng tranh thù ngụy vô kỷ lực chú ý, mà là này bồn hoa quốc tím tưởng thật đối nàng thập phần trọng yếu. Ngụy vô kỵ nhú mày có chút không hiểu luôn luôn tiện giải nhân ý ngàn lăng vì sao như thế cố chấp dưới tình huống như vậy không nên theo một vị lão nhân ra trong tay thưởng này nọ. Ngàn lăng lại dường như chút không có nhìn đến hắn khó xử chính là bình tĩnh nhìn chằm chằm trên bàn kia bồn hoa quốc tím, nhẹ giọng thấp nam nói đây là mặc yêu sao. Thật sự, đẹp quá. Bên kia Dung Tuyên cùng Dung Hoàng đều chuyện không liên quan chính mình xem bên này tình hình, Dung Hoàng hoàn hảo tâm tình chiêu thức nói, ngụy công tử bất quá là một gốc cây cốc hoa thôi, khó được thiếu phu nhân thích làm gì như thế khó xử. ngụy vô kỵ cười khổ một chút nâng tay mềm nhẹ vỗ vỗ ngàn lăng, đứng dậy hướng tới kia lão nhân cung kính vái chào nói, lão tiên sinh còn mời người bỏ những thứ yêu thích một lần. Nếu có chút cái gì yêu cầu tại hã nhất định kiệt lực làm. Lão nhân ra cười lạnh một tiếng, chỉ vào ngàn lăng nói, bỏ những thứ yêu thích kia lão phu hỏi ngươi, ngươi thích này nha đầu sao? Đây là tự nhiên, ngụy Vô Kỵ nói, vậy ngươi có thể giết nàng sao? Lão tiên sinh nói đùa, lão nhân ra trợn chừng mắt nói kia lão phu cũng không thể bỏ những thứ yêu thích. ngụy Vô Kỵ giờ khóc giờ cười, lão tiên sinh, này hoa như thế nào có thể cùng người giống nhau? Lão nhân ra cười lạnh, lão phu trong mắt nha đầu kia còn không bằng lão phu mặc yêu đâu. Ngụy vô kỵ thở dài cúi đầu xem ngàn lăng nói, ngàn lăng, mặc yêu tuy rằng rất thưa thất nhưng là nhưng cũng không phải không có quay đầu chúng ta lại mua một gốc cây được. Ngàn lăng liên tục lắc đầu, không ta sẽ này một gốc cây. Ngụy vô kỵ nhíu mày, ngàn lăng tuy rằng yêu hoa, nhưng là lại đối cốc hoa cũng không có nhiều lắm thiên vị càng không cần nói chưa bao giờ gặp qua mặc yêu. Thế nào đột nhiên liền đối một đóa hoa như thế chấp nhất đi lên. Lão nhân ra khinh thường nhìn lướt qua ngụy vô kỵ hai người thật cẩn thận ôm lấy chính mình mặc yêu phải rời khỏi nơi này. Lão nhân, bản công tử khuyên ngươi vẫn là đem cây này mặc yêu lưu lại đi. Đừng một lát đi trở về lại là cái hoa lạc nhân vong a Dung cần dựa vào ghế dựa, mê mắt thấy lão đầu nhi trong tay hoa cúc tím lười biếng nói. Người có ý thứ gì? Lão nhân ra mở to hai mắt nhìn. Vân ẩn công tử, ngươi đây là cái gì ý thứ? Ngụy vô kỵ trầm giọng nói, vân ẩn trong lời nói rõ ràng là ngấm ngầm hại người ám chỉ việc khác sau hội giết người đoạt hoa. Dung cần hừ nhẹ, không có gì ý tứ tùy tiện để cái tình. Nghe được Ngụy vô kỵ thanh âm kia, lão nhân ra sợ run một chút. Hiển nhiên có thế này nhớ tới chính mình vừa mới cự tuyệt nhân là thiên hạ thủ phủ. Tuy rằng nói vì một chậu hoa giết người có chút vớ vẩn, nhưng là này thế đạo sự tình gì là không có khả năng phát sinh. Lão nhân ra sống một cái nhiều giáp tí, trong lòng tự nhiên sẽ không không có nửa điểm tính kế. Nhất tưởng ở đây, trong lòng không khỏi âm thầm có chút hối hận chính mình một tia đắc ý đem này buồn mặc yêu đưa đến bên ngoài tới tham gia phẩm quốc hội. Ngàn lăng đứng dậy, đi đến lão nhân ra trước mặt trong suốt thi lễ nói, lão tiên sinh tiểu nữ tử thật sự thực thích này buồn hoa quốc tím cầu người bỏ những thứ yêu thích nhường cho được. Về sau nếu là chúng ta sẽ tìm đến khác hoa cốc tím, cũng có thể lại đưa còn lão tiên sinh một chậu. Này hoa cốc tím, với ta mà nói thập phần trọng yếu. Lão nhân nhíu mày nói, này hoa cốc tím tuy rằng có thể dùng dược, nhưng là dược dùng giá trị cũng không lớn, dùng khác dược liệu cũng có thể thay thế dược hiểu. Duy nhất lớn nhất bất đồng đó là nó độc ngươi nha đầu kia không phải muốn dùng nó hại nhân đi. Ngàn lăng vội vàng lắc đầu nói, ngàn lăng có thể thề tuyệt đối không biết dùng nó hại nhân cầu lão tiên sinh thành toàn. Xem một cái nũng nhịu tiêu cô nương ở chính mình trước mặt khóc hai mắt đẫm lệ mông lung, lão nhân ra cũng không phải ý chí sắt đá. Nhưng là nề hà này hoa cốc tím là hắn tiêu phí đã nhiều năm tâm huyết đào tạo xuất ra bảo bối, thực tại là hắn trong lòng chi bảo là bao nhiêu tiền cũng không thể đổi. Dung cần cười tùm tìm xem này một màn thản nhiên nói, lão đầu nhi tuyển đi, người hoa nhi đến cùng bán cho ngụy vô kỵ vẫn là bán cho bản công tử. Dù sao hôm nay này hoa nhi ngươi chỉ sợ là chuyển không đi. Lão nhân ra tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nếu không là người này đột nhiên đoạt đi rồi hắn hoa chỗ nào sẽ có nhiều như vậy phiền toái. Hướng tới ngàn lăng lắc lắc đầu, lão nhân nói, vị này ngụy Công Tử là thiên hạ thủ phủ tựa như ngụy Công Tử nói, mặc yêu tuy rằng khó được nhưng cũng không phải độc nhất vô nhị lấy ngụy Công Tử năng lực nói vậy qua không được mấy ngày cô nương có thể gặp được. Này bồn hoa cốc tím, vẫn là tiểu lão nhân chính mình giữ đi. Ngàn lăng hiển nhiên là không gặp đến lão nhân cư nhiên sẽ cự tuyệt nàng, đầu tiên là sừng sốt sừng sốt, gặp lão nhân ôm chậu hoa xoay người phải đi, không khỏi nhất sốt ruột thân thủ liền đi kéo kia lão nhân ra. Lão nhân đem đã qua tuổi hoa giáp ôm một chậu không nhỏ chậu hoa vốn là có chút cố hết sức Bị nàng này lôi kéo một cái không ngại thân mình hướng một bên trên bàn đụng phải đi qua Cẩn thận, khoảng cách lão nhân gần nhất tôn trạch lăng gầm nhẹ một tiếng Bay nhanh tiến lên từng bước một đêm đỡ sắp sửa đụng vào bên cạnh bàn lão nhân ra Nhưng là lão nhân trong tay chậu hoa lại điệu đến thượng phịch một tiếng nát Ngàn lăng kinh hô một tiếng, vội vàng ngồi xổm xuống đi thăm dò xem thượng hoa quốc tím Tôn chạch lăng đỡ bị liền phát hoảng sắc mặt có chút khó coi lão nhân ra, lại quay đầu nhìn xem đầu sò gây nên nhất thời tức giận nói, người cái cô gái này là chuyện gì xảy ra. Một chậu hoa chẳng lẽ so với mạng người còn trọng yếu sao? Ngàn lăng lại dường như căn bản không có nghe đến hắn trách cứ, vẫn như cụ cúi đầu thật cẩn thận kiểm tra thượng hoa cốc tím, sợ không nghĩ qua là đã đem cây này quy báo mặc yêu cấp giết chết. Như thế thái độ cho dù ngàn lăng là một cái khó được mỹ nữ cũng không tránh khỏi quá mức làm cho người ta thất vọng đau khổ. Dù sao cũng là một cái tuổi tác đã cao lão nhân ra, chính là dung cửu công tử nói chuyện lại kiêu ngạo cũng không có chạm vào kia lão nhân ra một cái ngón tay. Nhưng là này nhìn như nũng nhịu thiện lương nhu như cô nương, lại ở đầy nhân ra sau lên xem đều không có xem liếc mắt một cái chính là một mặt chú ý thượng cây kia hoa cúc tím. Quả nhiên là mạng người không bằng hoa. Lão nhân ra bị tôn Trạch lăng đỡ lấy cũng sợ tới mức không nhẹ. Hắn vừa mới bị kéo một chút không có đứng vững liền thẳng tắp chiều cái bàn phương hướng động phải đi qua, nếu thật sự chàng thực chỉ sợ quả nhiên là giữ nhiều lành ít. Lão tiên sinh, người còn hảo. Nhìn đến ngàn lăng như thế làm, ngụy vô kỳ cũng đi theo nhíu nhíu mày, nhưng là trước mắt cũng truy cứu này đó thời điểm quan trọng nhất vẫn là thiện hậu. Lão nhân nhìn lướt qua ngồi sùm thượng ngàn lăng, cười lạnh nói, "Đa tạ Ngụy công tử quan tâm, lão nhân mệnh đại còn chưa có chết." Không sợ chết trong lời nói, cứ việc lấy tay đi chạm vào đi. Nguyên bản có chút sốt ruột muốn vươn tay đem hoa cốc tím đổi về trong bồn ngàn lăng thụ cứng đờ, ngẩng đầu điềm đạm đáng yêu nhìn Ngụy Vô Kỵ, "Vô Kỵ." Ngụy Vô Kỵ có chút không hờn giận nhíu mày, trầm giọng nói, "Đủ, ngàn lăng." Quân tử không đoạt nhân sở yêu, ngươi thích hoa cốc tím quay đầu ta làm cho người ta bán cho ngươi là được. Ngàn lăng dưng dưng nói ta thầm nghĩ muốn này một gốc cây. Bên cạnh mộc thanh y hơi hơi nhăn lại đôi mi thanh tú đánh giá khởi thượng cây kia hoa quốc tím đến cùng có cái gì bất đồng. Mặc yêu quả thật là thập phần hiếm thấy, nhưng là thành như ngụy vô kỵ lời nói, lấy ngụy ra mới là chỉ cần hắn muốn tuyệt đối sẽ không tìm không thấy. Ngàn lăng vì sao cố ý muốn này một gốc cây. Nếu nói ngàn lăng chi muốn mượn này hướng thế nhân tuyên thệ ngụy vô kỵ đối chính mình coi trọng trong lời nói, không khỏi quá mức ngu xuẩn. Hơn nữa, ngàn lăng trong mắt suốt ruột cũng không phải giả, cây này mặc yêu là thật đối nàng trọng yếu phi thường, mà không phải thường lui tới bình thường làm vẻ ta đây tranh thủ ngụy vô kỵ chiều mến. "Ngàn Lăng, Ngụy Vô Kỵ thản nhiên kêu lên, tuy rằng thanh âm vẫn như cũ nhu hòa, nhưng là đối hắn biết chi quá sâu ngàn lăng cũng hiểu được hắn đã tức giận. Nhưng là, cúi đầu nhìn thoáng qua thượng sen lẫn trong bùn đất chung có vẻ có chút hiu quạnh hoa cốc tím, ngàn lăng khó được cuột cường không chịu nói nói." Cây này hoa cốc tím ta muốn. Một cái lạnh lùng thanh âm cũng không xa xa truyền đến. Ở mọi người chú mục tiếp theo thân bạch y Mạc Vấn Tình xuất hiện tại khán đài bên cạnh xem thượng hoa cúc tím khẽ nhíu mày. Mạc Vấn Tình, mấy ngày nay, bành trong thành ngoại huyết vũ thanh phong không ngừng. Chỉ sợ dược vương cốc này mười mấy năm qua giết người cộng lại đều không có mấy ngày nay Mạc Vấn Tình một người giết người nhiều. Vừa thấy hắn hiện thân dưới người trong giang hồ tự nhiên đều ngồi không yên. Nếu không phải mặt trên có một đồng dạng cũng không tốt chọc vân ẩn công tử, còn có một vị tay cầm trọng binh đại tướng quân, này đó người trong giang hồ chỉ sợ đã xông lên. Mộc thanh y âm thầm có chút hối hận phía trước cùng dung cần nói thích hoa quốc tím chuyện, ai có thể biết một chậu hoa quốc tím có thể dẫn đến nhiều như vậy phong ba. Bạc Vấn Tình tự hồ chút không thèm để ý dưới hẩn không thể đưa hắn cấp tê đám người, đi lên phía trước đến xem xem Mộc Thanh Y trầm giọng nói cây này hoa cúc tím tặng cho ta, làm ta lại khiếm cô nương một cái nhân tình. Bạc Vấn Tình có thể nói thiên hạ đệ nhất thần y, nhân vật như vậy nhân tình tự nhiên là khiếm càng nhiều càng tốt. Nhưng là Dung Cần cũng không chấp nhận, nhíu mày cười nói, khiếm nhân tình. Đừng cốc trù vẫn là ngẫm lại có hay không mệnh đi ra bành thành đi. Nếu không, chúng ta thanh thanh không phải làm không nhân tình. Mạc vấn tình dương mắt xem dung cẩn, ánh mắt như không hề bận tâm, vân ẩn công tử là ở đề nghị ta đem bành thành sở hữu nhân đều độc chết sao. Nghe vậy, mọi người không khỏi biến sắc. Dưới người trong giang hồ nhĩ lực tốt tự nhiên cũng đều nghe được lại mắng to mạc vấn tình tà ma ngoại đạo Buồn cười, từng bị coi là cứu mạng sống thần tiên dược vương cốc cốc chủ, cần là vì một cái không biết là thật là giả cửu tiêu tiên chi tự thành vì người người kêu đánh tà ma ngoại đạo Bên cạnh xem náo nhiệt sung tuyên cùng dung hoàng sắc mặt cũng có chút khó coi đứng lên. Thân là hoàng tử bọn họ tự nhiên là tối tiếc mệnh, người trong giang hồ xưa nay là ta đi ta tố, vạn nhất cái này gọi là mạc vấn tình thật sự hạ độc độc chết mãn thành nhân kia chẳng phải là bị chết oan uổng. Hai người âm thầm trao đổi một ánh mắt bọn họ vốn là vì cửu tiêu tiên chi mà đến, không bằng sớm làm nghĩ cách bắt mạc vấn tình. Đương nhiên này không thể chính bọn họ đến làm, phía dưới này ngu xuẩn người trong giang hồ chính là tốt lắm quân cờ. Gặp Mộc Thanh Y không ứng, Mạc Vấn Tình hơi hơi nhíu mi, nghĩ nghĩ nói cây này hoa cúc tím đã bị thương dệt cây trừ bỏ ta, không có người cứu trở về. Mộc Thanh Y nhật nhạt cười nói, đừng cốc chủ thứ tội cây này hoa cúc tím đều không phải ta sở hữu. Lão nhân gia, người thấy thế nào? Đối với vị này lão nhân gia, Mộc Thanh Y thực tại là có chút ái náy. Nếu không phải dung ẩn lấy đi nhân gia trong lời nói, Đại Khái cũng liền không có chuyện này đương nhiên mộc thanh y hoài nghi chính mình kia phiên về mặc yêu trong lời nói cũng là cùng đạo hòa tác dù sao ngay từ đầu ngàn lăng cũng không có biểu hiện ra đối cây này hoa cúc tím có hứng thú lão nhân cúi đầu nhìn nhìn thượng hoa cúc tím lộ ở bên ngoài diệt cây quả thật là đã chết tổn một ít này mặc yêu thập phần chiều chuộng hơi có tổn thương sẽ gặp chết héo cũng đang là vì này hắn tiêu phí mấy năm công phu cũng bất quá mới nuôi trồng ra như vậy một gốc cây nở hoa. Tuy rằng giao cho người khác thập phần đau lòng, nhưng là tổng so với cứ như vậy chết héo tốt nhiều lắm đi. Có chút nản lòng thoái trí gật gật đầu, lão nhân ra khoát tay nói thôi, người muốn liền kia đi thôi. Chính là, vọng công tử xem ở tiểu lão nhân trên mặt mũi chớ để lấy này độc hại nhân. Mặc vấn tình thần sắc tuy rằng lãnh ngạnh lại vẫn là gật gật đầu nói, đây là tự nhiên, đa tạ Lão nhân hiển nhiên cũng không tưởng ở lâu, lắc đầu liền xoay người xuống đài nổi lên, bóng lưng nhìn qua rất là tiêu điều. Bước ngọc đường thở dài, phân phó bên người quan sai hộ tống lão nhân ra rời đi, có chút cảm thán nói, vị này lão nhân ra yêu cúc thành si, độc thân một người ở tại bành ngoài thành không xa một cái thôn nhỏ tử lý. Trước phòng ốc sau cùng đình viện bên trong đều đủ loại các màu cúc hoa, phụ cận rất nhiều hoa nông đều đặc biệt hướng hắn thỉnh giáo trồng hoa tài nghệ. Nguyên bản cho rằng một gốc cây hoa cốc tím làm ở phẩm quốc hội thượng đoạt giải nhất ai biết lại biến thành như vậy Mộc thanh y hơi hơi nhíu mi tự nhiên cũng nghe ra bước ngọc đường bất mãn Chính là bước ngọc đường lại như thế nào bất mãn Trước mắt này vài người nhưng cũng là hắn một cái đều đắc tội không nổi Một thân bạch y thắng tuyết lạnh lùng nam từ cuối người cẩn thận đem bùn đất trung hoa cúc tím nâng dậy Bên cạnh sớm có cơ chí nhân đưa lên tân chậu hoa Mạc vấn Tình cũng không soi mói, thật cẩn thận liên đột nhiên cùng nhau cẩn thận đem hoa cúc tím phù chính để vào chậu hoa chung. Sau đó lấy ra một cái tinh xảo tiểu bình sứ, đem bên trong không biết tên dược thủy toàn bộ đến đi vào. Sau đó đem chậu hoa đặt lên bàn, theo trong lòng lấy ra một đôi mỏng như cánh ve bao tay đổi. Linh hoạt theo cúc hoa nhụy hoa chỉ có thể chung lấy ra một ít màu tím nhạt phấn hoa. Ở đây mọi người cũng xem không rõ hắn đang làm cái gì, chỉ phải yên tĩnh xem. Đợi đến Mạc Vấn Tình làm xong này hết thảy cao mày lại lấy ra một lọ dược thủy ngã đi vào. Sau đó mới đưa chậu hoa thôi hướng Mộc Thanh Y nói, đa tà cô nương. Mộc Thanh Y nhíu mày nói, đừng cốc chủ đây là. Mạc Vấn Tình nói, này hoa tuy rằng như trước có Mạc Yêu thái đầu cũng đã không lại có Mạc Yêu chi độc cô nương nếu là thích trong lời nói, có thể cứ việc lưu lại xem. Ngụ ý, Mạc Vấn Tình không chỉ có thủ đi rồi Mạc Yêu một phần phấn hoa, hơn nữa liên chỉnh chu Mạc Yêu độc đều cấp quét sạch. Mộc thanh y trầm ngâm một chút vẫn là gật gật đầu, vậy đa tạ đừng cốc chủ. Mặc vẫn tình thu hồi chính mình cần gì đó, xem cũng không có xem còn lại nhân chờ liếc mắt một cái trực tiếp phải tay áo bỏ đi. Hắn phía sau, ngàn lăng xem trên bàn kia bồn xinh đẹp như trước cũng đã hoàn toàn vô hại hoa cốc tím, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Phẩm cốc hội liền ở tất cả mọi người có chút không yên lòng chung kết thước. Cuối cùng ít nhiều là một gốc cây đồng dạng thập phần quý báu hơn nữa xinh đẹp lục mẫu đơn. Mặc yêu tuy rằng còn tại nhưng là cánh hoa đến cùng vẫn là có chút tổn thương so với kia lấy tinh xảo bạch ngọc chậu hoa trang điểm lục mẫu đơn coi trọng lại liền có vẻ có chút chật vật. Tuy rằng năm nay phẩm quốc hội cũng không như năm rồi long trọng sung sướng, nhưng là thân là thái thú bức ngọc đường vẫn là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không có xảy ra việc gì cũng đã không sai, hắn cũng không dám lại xa cầu khác. Cáo biệt bức ngọc đường, mộc thanh y đoàn người rời đi hội trường cùng hoắc thù cùng thái sử hành hiệp. Mộc Thanh Y cùng Dung Cẩn ngồi ở trên khán đài rất là nhàm chán, Hoắc Thù cùng Thái Sử Hành lại ở hội Hoa Xuân thượng đùa thập phần tận hứng. Hai người trên tay đều tự lôi kéo nhất thục quốc hoa, hiển nhiên là ở chợ hoa thượng xem thích mua đến. Hoắc Thù nguyên bản trầm tĩnh dung nhan cũng nhiều vài phần sung sướng cùng tươi đẹp sắc. "Di, Mặc Yêu, nhìn đến Dung Cẩn trong tay hoa Thái Sử Hành có chút kinh ngạc nói, bành thành hội Hoa Xuân quả nhiên danh bất hư truyền, thế nhưng liên như vậy quý báo giống đều có." Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng, tùy tay đem chậu hoa ném cho thái sử hành. Thái sử hành vội vàng tiếp được đây chính là mặc yêu a. một chậu hoa liền cũng đủ toàn ra người bình thường ra giàu có qua hai đời. Mặt sau, ngụy Vô Kỵ mang theo ngàn lăng cũng theo đi lên. Ngàn lăng mảnh mai dung nhan thượng, hai mắt đỏ bừng hiển nhiên là vừa vặn đã khóc một hồi. Nhìn đến thái sử hành trong tay mặc yêu thần sắc phức tạp khó phân biệt Nhưng là nhường thái sử hành rất là không được tự nhiên không biết chính mình đến cùng chỗ nào trêu chọc vị cô nương này Nhưng lại dùng như thế u an ánh mắt nhìn chính mình Dùng cần khẽ hư một tiếng, nếu mày cười xem ngàn lăng nói, ngụy vô kỵ, ngươi nha đầu còn tưởng muốn này bồn hoa sao Bản công từ khoan hồng độ lượng cũng không phải không thể bỏ những thứ yêu thích dù sao lời này hiện tại xem như mặc vấn tình đưa thanh thanh hắn xem chính không vừa mắt đâu quay đầu sẽ tìm một gốc cây rất tốt đưa cho thanh thanh ngụy vô kỵ ngưng mi còn chưa nói chuyện ngàn lăng liền tiền trước một bước mở miệng nói không cần đa tạ vân ẩn công tử chúng ta vẫn là chính mình mặt khác đi tìm đi dùng cần nhướng mày nói không cần ngụy vô kỵ xem ra người nữ nhân có chút y tư a không có độc hoa sẽ không muốn sao Nàng nên sẽ không là muốn lấy mặc yêu đến mưu sát chồng đi. Người cần phải, cẩn thận một chút Nga. Ngụy vô kỵ nhịn không được khóe miệng run rẩy một chút thản nhiên nói, đa tạ vân ẩn công tử nhắc nhở tại hạ sẽ hảo hảo bảo trọng. Về phần này mặc yêu, đã là đừng cốc chủ đưa cho một cô nương lễ vật ngàn lăng tự nhiên không tốt hoành đao đoạt ái. Dùng cẩn sắc mặt trầm xuống tuy rằng đội mặt nà căn bản thấy không rõ sắc mặt hắn biến hóa nhưng là kia một thân đột nhiên trở nên nguy hiểm hơi thở lại vẫn là làm cho người ta rõ ràng cảm giác được hắn tâm tình biến hóa ngụy vô kỵ xem trọng bên người ngươi nữ nhân dung cẩn lạnh lùng nói ngụy vô kỵ đem ngàn lăng hộ trong ngực chung có chút không hờn giận nhíu mày nói ngàn lăng nhưng là có chỗ nào đắc tội qua vân ẩn công tử vấn đề này cũng quấy nhiễu ngụy vô kỵ không ít thời gian tựa hồ theo lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu vân ẩn đối ngàn lăng liền thập phần có đề ký Bắt đầu hắn chỉ làm vân ẩn là vì chính mình duyên cứ giận chó đánh mèo ngàn lăng, nhưng là dần dần cũng phát hiện vân ẩn có thể là thực chán ghét hắn, nhưng là lại càng thêm chán ghét ngàn lăng. Lẽ ra các nàng hai cái riêng về dưới tuyệt đối không có cái gì cùng xuất hiện mới đúng. Dung cẩn hồn không thèm để ý nói, bản công tử xem nàng không vừa mắt. ngụy vô kỵ giận tái mặt nói, vân ẩn công tử thân là nam tử làm gì cùng một cái cô nương so đo lúc trước các hạ bị thương ngàn lăng tại hạ hay không cũng hẳn là còn tại một cô nương trên người ngươi thử xem xem dung cần âm thanh lạnh lùng nói một cỗ lạnh thấu xương sát khí phô thiên cái địa hướng tới ngụy vô kỵ dũng đi lại ngụy vô kỵ tự nhiên không có trở ngại nhưng là đứng ở ngụy vô kỵ bên người ngàn lăng lại gặp vạ lây một ngụm máu tươi phun tới nhất thời sắc mặt như tờ giấy hơi thở mỏng manh vân ẩn ngụy vô kỵ giận dữ dùng cần một tay đem một thanh y kéo đến chính mình phía sau Ngón tay tu la đao chợt lóe, thản nhiên nói, ngươi dám động thanh thanh nửa sợi lông, bản công tử cam đoan cho ngươi nhìn đến cái cô gái này ở ngươi trước mặt bị một đao một đao thước thành thịt phiến. Vô kỷ, ngàn lăng dựa vào ở ngụy vô kỷ trong lòng, suy yếu kêu lên. Không trách ngàn lăng e ngại vân ẩn công tử, ngụy vô kỷ thực lực cao cường, mỗi lần vân ẩn cùng ngụy vô kỷ rằng co cuối cùng bị thương không sai biệt lắm đều là ngàn lăng. Ba năm trước bị một kiếm làm ngực suýt nữa liền bị mất mạng đừng nói. Giống hôm nay như vậy không hay ho sự tình cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng là cố tình, Vân Ẩn chính là thích cùng Ngụy Vô Kỵ làm đối, mà Ngụy Vô Kỵ nhưng vẫn không chịu toàn lực đối phó Vân Ẩn. Ngụy Vô Kỵ hít sâu một hơi, một phen ôm lấy Ngàn Lăng, Sơn Thủ đối Dung Cẩn thản nhiên nói, lúc này quay đầu chúng ta lại kết liệu cáo từ. Tùy thời phụng bồi, Dung Cẩn thản nhiên nhíu mày, hiển nhiên là chút không thấy Ngụy Vô Kỵ trong lời nói để vào mắt. Ngụy công tử quả nhiên đối ngàn lăng cô nương mối tình thắm thiết à. Xem Ngụy vô kỵ đi xa bóng lưng, Dung Tuyên cùng Dung Hoàng mới chậm rãi đã đi tới, nhú mày cười nói. Vừa mới nơi này chuyện đã xảy ra bọn họ hiển nhiên cũng đều xem ở trong mắt chính là không có tiến lên đây sáp một cước thôi. Dung Tuyên nhú mày khinh thường khinh thường nói, cái loại này nữ nhân tùy tiện một chảo liền một bó to, vì cái loại này nữ nhân đắc tội nhân, đáng giá sao? Ngụy vô kỵ thật sự là đồ có kỳ danh như thật sự là cái gì khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân cũng liền thôi. Ở Dung Tuyên xem ra ngàn lăng cái loại này tư sắc trong hoàng thành nhiều đến là hơn nữa cam đoan bọn họ đều là xuất thân danh môn trí tuệ đa tài. Dung Hoàng Vũ về đoàn tu cười nói, "Này sao? Tình không biết sở khởi nhất hướng mà thâm. Ngụy công tử trung tình ngươi ta như thế nào có thể minh bạch nguyên nhân trong đó?" Huống Chi nghe nói này ngàn lăng cô nương vẫn là cùng Ngụy công tử cùng nhau lớn lên, coi như là thanh mai trúc mã đi. Đồ có kỳ danh mới là chuyện tốt ngụy vô kỵ phú giáp thiên hạ, vì một nữ nhân nơi nơi đắc tội với người tổng so với nơi nơi mượn sức nhân tâm tốt nhiều lắm đi. Tuy rằng hoàng gia xưa nay không thấy bình thường người trong giang hồ cùng thương nhân xem ở trong mắt, nhưng là đôi khi nhưng cũng không thể không phòng. Bọc thanh y đồng dạng xem ngụy vô kỵ ôm ngàn lăng đi xa thân ảnh, đôi mi thanh tú nhíu lại ngụy vô kỵ thật sự yêu ngàn lăng sao. chương 128. Mượn đao giết người. Ngụy Vô Kỵ thật sự yêu Ngàn Lăng sao? Nguyên bản Mộc Thanh Y cảm thấy tự nhiên là yêu, dù sao Ngụy Vô Kỵ đối Ngàn Lăng hào có thể nói là tất cả mọi người xem ở trong mắt hâm mộ trong lòng chung. Vì Ngàn Lăng thậm chí liên hoa quốc công chúa và hoàng hậu mặt mũi cũng không cấp, nhưng là hiện tại, nàng lại dần dần có chút hoài nghi. Một người nam nhân như thật sự là đem một nữ nhân đặt ở trong lòng, là không đành lòng cũng không nguyện nàng nhận đến gì thương tổn. Không nói dung cần đối ngàn lăng thái độ cho tới bây giờ đều thu không lên có lẽ chính là ba năm trước khi làm ngực một kiếm suýt nữa muốn ngàn lăng mệnh còn có vừa mới bị dung cẩn tận lực tạo áp lực nội lực uy áp gây thương tích. ngụy vô kỳ tuy rằng đối dung cần lực hạ ngoan nói nhưng là kỳ thật thái độ khả xem như thương đương vững vàng. Tuy rằng nàng còn không biết chính mình cùng Dung Cẩn trong lúc đó đến cùng tính cái gì, nhưng là Mộc Thanh Y biết nếu hôm nay đổi thành chính mình bị ngụy Vô Kỵ gây thương tích trong lời nói, Dung Cẩn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. ngụy Công Tử Phú Giáp Thiên Hạ Thủ Tịch còn có thiên hạ này thứ nhất sát thủ tổ chức Hàn Tuyết Lâu. Như vậy thế lực ngụy Vô Kỵ như thật sự khuyên đem hết toàn lực trong lời nói, Dung Cẩn vị tất thảo được hảo nhưng là ngụy vô kỵ đối với 3 năm trước dung cần suýt nữa giết càn long sự tình nhưng vẫn đều không có cái gì tỏ vẻ này ít nhất chứng minh ngụy vô kỵ cũng không thế nào để ý ngàn lăng ít nhất cũng không có hắn biểu hiện như vậy để ý xem mộc thanh y như có đâm chiêu thần sắc dung cần ăn vị thân thủ đem nàng khuôn mặt nhỏ nhắn cấp chật trở về ngụy vô kỵ có cái gì đẹp mắt thanh thanh xem ta mộc thanh y tức giận liếc trắng mắt ngươi có cái gì đẹp mắt dung cửu công tử chán nản, bản công tử ít nhất coi như là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử đi. Cái gì kêu có cái gì đẹp mắt, thanh thanh xem ta, dùng cửu công tử khí đô đô nói, không nên nhường thanh thanh đem ánh mắt rơi xuống trên người bản thân vị trí. Mộc thanh y bất đắc dĩ, chỉ phải ngẩng đầu nhìn hắn đội mặt nạ mặt có chút có lệ trấn an nói ân, vân ẩn công tử rất đẹp mắt. Xì. Phía sau Dung Tuyên cùng Dung Hoàng đều nhịn không được cúi đầu buồn cười rộ lên, Dung Hoàng cười nói, Vân ẩn công tử cùng phu nhân cảm tình thật sự là làm cho người ta hâm mộ. Này Vân ẩn công tử đối với ngoại nhân luôn một bộ ngạo khí khinh miệt tư thái, luôn làm cho người ta cảm thấy cao cao tại thượng khó có thể tiếp cận, nhưng là đối với vị này tương lai phu nhân cũng là một bộ dường như tiểu nhi nữ tư thái thật sự là có chút ngoài sự đoán mọi người. Dung cẩn thản nhiên lườm hai người liếc mắt một cái, lôi kéo mộc thanh y thủ xoay người liền đi, thanh thanh, chúng ta trở về đi. Hai vị dừng bước, mặt sau dung tuyên cùng dung hoàng bước nhanh theo đi lên, dung hoàng cười nói, vân phu nhân, bổn vương còn có một sự tình muốn thỉnh giáo phu nhân. Không bằng một đạo hồi mộ hoa lâu như thế nào, mộc thanh y không gọi là gật gật đầu, trong lòng đối với dung hoàng cũng muốn hỏi sự tình cũng có cái để, vương gia cũng muốn hỏi cái gì. Dung Hoàng cười nói là như vậy tại hạ vừa mới gặp vân phu nhân cùng đừng cốc chủ tựa hồ có chút quen thuộc. Bọc thanh y lắc đầu nói cũng coi như không lên quen thuộc lại nói tiếp hôm nay mới là ta lần thứ ba gặp đừng cốc chủ. Dung Hoàng tự nhiên là không tin dược vương cốc chủ tính cách lạnh lùng bất cận nhân tình thanh danh bọn họ cũng không xa lạ một cái phía trước chỉ thấy qua hai mặt nữ tử sao lại dễ dàng như vậy nhường mặc vấn tình vài phần kính trọng. Mộc thanh y cũng không để ý hắn tin hay không, nàng nói cũng không phải lời nói dối Hơn nữa lúc này đây, này thật là nàng cùng Mạc Vấn Tình lần thứ ba gặp mặt Lần trước ở kinh thành chính là nàng thấy được Mạc Vấn Tình, Mạc Vấn Tình cũng không có nhìn đến nàng, tự nhiên là không tính Phía trước nghe đừng cốc chủ nói cô nương cùng với hắn có thể cứu chữa mệnh Tri ân Dùng tuyên hoài nghi hỏi Này Mộc Thanh Y liền tính là hoa quốc hoàng đế thân phong công chúa, cũng bất quá là cái tay chói gà không chặt thiếu nữ tử, gì đức gì năng có thể cứu dược vương cốc cốc chủ. Mộc Thanh Y cười nói, bất quá là trùng hợp cùng đừng cốc chủ cùng nhau gặp được một sự tình chỉ có thể xem như tự cứu thôi. Huống chi kia cũng là ta thị vệ công lao, nếu là ta độc tự một người trong lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ chết. Dùng tuyên gật gật đầu, đối với Mộc Thanh Y giải thích miễn cưỡng xem như nhận. Xem ra này mộc thanh y quả thật là theo mạc vấn tình không có gì quan hệ. Dung hoàng cùng dung tuyên liếc nhau, đáy mắt đều có chút thất vọng thần sắc. Vị này đó là một cô nương sao. Một đảo có chút bé nhọn thanh âm vang lên, trong lúc đó ngã tư đường một đầu khác vài cái nam nữ vây quanh một cái bạch y nữ từ bước chậm đã đi tới. mộc thanh y nhu nhu mi tâm quỷ dị cảm thấy nàng kia trên người bạch y bộ dáng có chút nhìn quen mắt do dự một chút sườn thủ xem này dung cần hỏi ta là không phải hẳn là còn một cái nhan sắc quần áo chỉ cần nghe trong gió nhẹ thổi qua đến thản nhiên vị thuốc mộc thanh y còn có chút minh bạch người tới thân phận tựa hồ trung tình cho mặc vấn tình nữ nhân đều thích mặc một thân bạch y như vậy cúi đầu xem xem bản thân trên người bạch y thực dễ dàng ngộ thương a ta là mộc thanh y vị cô nương này là mộc thanh y tiến lên một bước thản nhiên hỏi bạch khi nữ tử ngạo nghĩ nhìn Mộc Thanh Y liếc mắt một cái trầm giọng nói ta là tố hỏi. Nếu là mấy ngày trước này nữ tử như vậy trả lời Mộc Thanh Y tất nhiên muốn trong lòng chung khó xử sau một lúc lâu tố hỏi là ai. Nhưng là lúc này cũng đã đã biết tố hỏi đúng là dược vương cốc hai vị trưởng lão chi nhất cũng là lần này đi đầu hãm hại Mạc Vấn Tình Nhân. Mạc Vấn Tình mới vừa tặng nàng một chậu hoa lúc này tìm tới cửa đến xem ra lần này cái gọi là phản loạn cũng bất quá là vì yêu sinh hận thôi. Chính là một thanh y nhưng là không nghĩ tới, dược vương cốc trưởng lão cư nhiên hội như thế tuổi trẻ. Nhìn ra hắn nghi hoặc thái sử hành cơ chí vọt đến nàng phía sau đè thấp thanh âm nói, dược vương cốc lý quản y thuật linh mẫn khu trưởng lão tố hỏi trưởng lão quản chuyện dược vương cốc hằng ngày sự vụ, đối y thuật yêu cầu cũng không nghiêm cần. Trên thực tế lịch đại tố hỏi trưởng lão y thuật đều là bình bình, thử hỏi nếu là một thế hệ danh y ai còn có nhàn tâm đi quản lý cái gì hằng ngày việc phạt. Mộc thanh y khẽ gật đầu, lại cười nói tố hỏi trưởng lão có gì chỉ giáo? Mặc vấn tình ở nơi nào? Tố hỏi trầm giọng hỏi. Mộc thanh y có chút kinh ngạc nhướng mày, nói tố hỏi trưởng lão lời này hỏi kỳ quái. Tại hà cùng đừng cốc chủ bất quá là sơ giao, như thế nào biết dược vương cốc chủ rơi xuống? Tố hỏi nhìn lướt qua mộc thanh y phía sau thái sử hành trong tay nâng mặc yêu, đáy mắt tránh qua một tia ghen ghét thần sắc. Mạc Vấn Tình từ nhỏ đến lớn liên một căn thảo đều không có đưa qua cấp khác cô nương, cư nhiên hội đưa một chậu quý báo hoa cấp một cái bình thủy thương phùng cô nương, làm nàng là ngốc từ sao. Mạc Vấn Tình đánh cắp dược vương cốc trí bảo cửu tiêu tiên chi, một cô nương nếu là không nghĩ tự tìm phiền toái tốt nhất vẫn là mau chút nói ra Mạc Vấn Tình rơi xuống. Tố hỏi âm thanh lạnh lùng nói. Mộc thanh y nâng tay ngăn lại muốn mở miệng dung cẩn cười lạnh một tiếng nói, nguyên lai dược vương cốc chính là như vậy không phân rõ phải trái, khó trách đừng cốc chủ nay hết đường chối cãi. Ta nhưng là không biết thân là cốc chủ cư nhiên còn có thể bị thuộc hạ như thế bức bách. Thế nhưng muốn dĩ hạ phạm thượng cần gì phải nói như thế đường hoàng. Tố hỏi đỏ mặt lên, hung hăng trừng mắt mộc thanh y cắn răng nói, mộc cô nương không cần ngậm máu phun người cái gì dĩ hạ phạm thượng. Tín khẩu nói bậy, Nga... Chẳng lẽ đừng cốc chủ không phải dược vương cốc cốc chủ? Dược vương cốc lịch đại cốc chủ không phải họ đừng. Đừng cốc chủ là dược vương cốc người thừa kế duy nhất, hiện tại lại bị cái gì đánh cắp trong cốc trí bảo lý do mãn giang hồ đuổi giết thật sự là buồn cười, dược vương cốc chẳng lẽ không đúng đừng cốc chủ gì đó. Chớ nói đến cùng có hay không cái gọi là cửu tiêu tiên chi, liền tính là có. Cho dù thật sự là hắn mang đi kia cũng là hắn quyền lợi đi. Tố hỏi hư lạnh một tiếng nói, bất luận kẻ nào cũng không thiện động cửu tiêu tiên chi, là trước đây cốc chủ lưu lại quy củ, mặc vấn tình tự tiện đưa hắn mang đi chính là bất hiếu thế nào còn bồi làm thuốc vương cốc chủ. Mộc thanh y có chút giờ khóc giờ cười, dược vương cốc là mặc gia tổ tiên tân tân khổ khổ thành lập nguyên lai thân là thuộc hạ nói một câu không xứng, dược vương cốc sẽ sửa họ. Chiếu tố hỏi trưởng lão y tứ, nếu là hoàng đế tùy tiện dùng xong tổ tiên đều luyến tiếc dùng gì đó, có phải hay không khắp thiên hạ nhân đều phải ít can đứng lên tạo phản. Mộc cô nương, nói cẩn thận, dung hoàng sắc mặt có chút khó coi nói, chính là nhìn về phía kia tố hỏi ánh mắt cũng có chút âm trầm. Mộc thanh y thản nhiên cười, đối dung hoàng ấy náy nói, thật có lỗi, nhất thời nói lỡ. Tố hỏi bị nàng hỏi á khẩu không trả lời được cũng không nguyện sẽ cùng nàng dây dưa, hư nhẹ một tiếng nói, bản trưởng lão không muốn nghe ngươi này đó hồ ngôn loạn ngữ, ngươi chỉ cần nói với ta mặc vấn tình ở nơi nào là đến nơi. Ta không biết, Mộc Thanh Y lạnh nhạt nói, ngươi, tố hỏi trừng mắt Mộc Thanh Y thanh lý thoát tục dung nhan, đáy mắt tràn đầy ghen tị quang mang, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt quát tay, một đạo màu xanh nhạt bột phấn theo nàng trong tay áo lao ra, lao thẳng tới mộc thanh y mặt mà đến. Bên cạnh Dung cần nâng tay một tay lấy một thanh y lãm nhập chính mình trong lòng, trong tay chiết phiến một chương, kình lực nhẹ thở, này bột phấn còn không có dính vào mặt quạt đã bị một đạo kình phong cấp quát trở về. May mắn kia tố hỏi thân thủ coi như nhanh nhẹt bay nhanh phát ra. Chính là hắn phía sau một thanh niên nam tử lại gặp ương ôm mặt té trên mặt đất kêu rên đứng lên. Dược vương cốc trưởng lão liền điểm ấy bản sự, còn dám xuất ra mất mặt xấu hổ, ôm mộc thanh y, dùng cẩn thản nhiên nhìn chằm chằm tố hỏi trong mắt tràn đầy sát khí. Tố hỏi sắc mặt cũng là thập phần khó coi, nàng thân là dược vương cốc hai vị trưởng lão chi nhất, dược vương cốc cốc chủ một chút nói một không hai nhân vật chưa từng chịu qua như thế nhục nhã. Dược vương cốc xưa nay độc lập hậu thế ngoại. Đừng nói là bình thường người trong giang hồ chính là danh môn thế gia trưởng môn gia chủ thậm chí là trong hoàng thất nhân đối bọn họ cũng là cung kính, chưa từng từng có như thế nan kham thời điểm. Ngươi là loại người nào? Dám như thế nói ta? Ở đây mọi người, cơ hồ đều ở đồng thời đối nàng đầu đi đồng tình ánh mắt. Uổng phí nữ nhân này vẫn là cái mỹ nhân cư nhiên như thế hiểu biết nông cạn, hiểu biết nông cạn còn chưa tính có thể trở thành nàng là hàng năm đứng ở dược vương cốc lý không biết thế sự sao. Nhưng là nàng cư nhiên liên nhân sắc mặt đều sẽ không xem, vân ẩn như vậy rõ ràng chính là thuộc loại không dễ chọc kia nhất loại sao. Kỳ thật cho dù tố hỏi hội xem nhân sắc mặt, cũng sẽ không đem dung cần xem ở trong mắt bởi vì ở nàng trong cảm nhận trên đời này dám đắc tội dược vương cốc nhân còn không có vài cái. Vân ẩn công tử như vậy tuy rằng trên giang hồ thanh danh không nhỏ nhưng là độc lai độc vãng một cái người cô đơn lại sao lại nhường nàng kiêng kỵ Nghe xong lời của nàng, dung cẩn lại kỳ dị cũng không có sinh khí Trong mắt vừa chuyển, bên môi ngược lại câu ra một tiêm mỉm cười ta là ai không trọng yếu Ngươi không phải muốn biết mặc vấn tình rơi xuống sao Tố hỏi nhãn tình sáng lên, nói, ngươi có biết Dung cẩn nhíu mày nói, trên đời này không có bao nhiêu bản công tử không biết sự tình Bất quá ta chỉ sợ ngươi hiện tại đi qua muốn không còn kịp rồi Tố hỏi sừng sốt, có chút không hiểu hỏi, cái gì không còn kịp rồi Dung cần hỏi tiết y phục rực rỡ người có biết là ai sao? Tố hỏi nhíu nhíu mày, rực vương cốc cốc quy sâm nghiêm, nàng lại càng không là này cần thường xuyên ra ngoài y giả, lúc này đây vẫn là nàng bình sinh lần đầu tiên xuất cốc liền ngay cả trong trốn giang hồ đại danh đỉnh đỉnh vân ẩn công tử cũng không rõ ràng huống chi là tiết y phục rực rỡ. Dùng cần tươi cười khả cốc nói, tiết y phục rực rỡ là y phục rực rỡ các các chủ, giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Nét mặt tuyệt diễm, có thể nói tuyệt sắc. Càng trọng yếu hơn là, đối đừng cốc chủ cùng dại một mảnh, lần này tuy rằng các đại môn phái đều cùng đừng cốc chủ không đối phó, nhưng là vị này tiết các chủ lại vẫn như cũ đối đừng cốc chủ không rời không bỏ. Lúc này, này hai vị nói không chừng, xem tố hỏi sắc mặt theo hắn trong lời nói biến ảo không ngừng, dùng cửu công tử càng thêm sung sướng đi lên, lại nói tiếp hôm qua chúng ta còn gặp qua tiết các chủ, bạch ký nhanh nhẹn nét mặt chiếu nhân cùng đừng cốc chủ quả nhiên là có thể nói vách tường nhân người có biết bọn họ ở đâu? tố hỏi rõ âm có chút buộc chặt hỏi dung cần nói tố hỏi trưởng lão chỉ cần tìm được y phục rực rỡ các tự nhiên có thể biết đừng cốc chủ ở đâu cho dù không biết chỉ cần y phục rực rỡ các chủ có việc tân hừ y phục rực rỡ các chủ đối đừng cốc chủ cuồng dại một mảnh đừng cốc chủ tổng sẽ không làm như không thấy đa tạ tố hỏi chắp tay nói nhìn thoáng qua bị dung cẩn hộ trong ngực chung mộc thanh y. Tuy rằng đối mộc thanh y dung mạo cùng mạc vấn tình đưa hoa cho nàng sự tình rất chút ghen tỉ, nhưng là hiển nhiên vân ẩn trong miệng cái kia giang hồ đệ nhất mỹ nhân càng thêm quan trọng hơn một ít. Tố hỏi chỉ phải vội vàng mang theo nhân đi rồi. Xem gào thét mà đi dược vương cốc mọi người, ở đây tất cả mọi người một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn vân ẩn công tử. Này cũng quá mang thù thôi. Mượn đao giết người nguyên lai còn có thể như vậy dùng. Này tố hỏi thân là dược vương cốc trưởng lão cho dù bản thân năng lực không tốt bên người có thể nhân tuyệt đối không ít Mà tiết y phục dực sỡ thân là nữ tử có thể ở trong chốn giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy cũng không phải cái gì dễ dàng hạng người Nhẹ nhàng hai người kia còn đều là trung tình cho mạc vấn tình, hai người này nếu đánh lên chỉ sợ quả nhiên là không chết không ngừng Rất nhiều thời điểm, nữ nhân đối phó nữ nhân thủ đoạn kỳ thật xa so với nam nhân đối phó nữ nhân càng thêm tàn nhẫn Thanh thanh, người đoán tiết y phục rực rỡ cùng tố hỏi ai chết trước Dùng cửu công tử dường như không phát hiện mọi người hoảng sợ ánh mắt cười tùm tìm hỏi Mộc thanh y hí mắt trầm ngâm một chút nói, hẳn là tiết y phục rực rỡ đi Tiết y phục rực rỡ võ công là không sai, nhưng là còn không có hảo đến có thể cùng Dược vương cốc chống lại nông nỗi Thái sử hành sen mồm nói kia cũng không nhất định, tiết y phục rực rỡ có thể ở trên giang hồ trở thành nhiều năm như vậy Cũng có nàng độc môn tuyệt kỹ tố hỏi nếu liền như vậy xông lên đi, lộc tử thủy thủ thật đúng khó mà nói. Dùng cần mỉm cười tính toán nói, mặc kệ ai chết ai sống đều là một chuyện tốt đương nhiên nếu hai người cùng chết sẽ lại hảo không có. Ân, thanh thanh, người nói như vậy có tính không mặc vấn tình thiếu bản công từ một cái đại nhân thỉnh. Mộc thanh y có chút vô lực nói, người định đoạt cho dù đi chính là cửu công tử ngươi thật sự không phải bởi vì trừ bỏ Mai Anh Tuyết không còn có cô nương trung tình trong ngươi mà ghen tị mạc vấn tình diễm phúc sao. Không có có lý hội dung cửu công tử một phen hồ ngôn loạn ngữ hội dẫn bao nhiêu tranh đấu, dung cần tâm tình sung sướng lôi kéo Mộc Thanh y không nhìn muốn nói lại thôi, dung Tuyên cùng dung Hoàng hai người hồi mộ hoa lâu đi. Nay bành thành phẩm quốc hội kết thúc, còn lại chính là cửu Tiêu Tiên chi sự tình. Người trong giang hồ chuyện quan phục quản không xong, dù sao tử thương cũng không phải bành châu trị hạ bình dân, bước ngọc đường cũng sẽ không tính toán lấy chính mình dưới chướng thủ hạ mệnh đi đối phó này đó người trong giang hồ. Chính là mịt mở ám chỉ chỉ cần không thương cập bình dân, quan phủ mặc kệ giang hồ tranh đấu. Có quan phủ tỏ thái độ các môn các phái càng thêm xoa tay đứng lên. Chuyện tới nay đã không mặc vấn tình hoặc là cửu tiêu tiên chi sự tình. Các môn các phái đều chết không ít người ở mặc vấn tình trong tay, nếu là không cho ra cái công đạo ai đều đừng nghĩ liền dễ dàng như vậy kết liễu việc này. Mộ hoa lâu sau thanh u trong viện án thư mặt sau, một thanh ý chính chấp bút múa bút thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt lại làm cho người ta một loại chỉ trích phương thủ đại khí cùng danh môn sĩ tộc phong nhã. Như vậy khí độ không thể nghi ngờ là chỉ có như cố gia như vậy danh môn vọng tộc tài năng đủ bồi dưỡng xuất ra danh sĩ phong độ. Dung cần dựa vào án thư cúi đầu xem Mộc Thanh Y vẽ tranh đáy mắt tràn đầy tán thưởng sắc. Nghĩ nghĩ, Dung cần vươn tay đến nắm giữ Mộc Thanh Y cầm bút thủ thản nhiên trên giấy di động. Mộc Thanh Y sợ run một chút cũng để lại tùng tùy ý Dung cần nắm tay nàng vẽ tranh. Một đóa xinh đẹp lại quỷ dị lộ ra vài phần bá đạo hoa quốc tím chậm rãi trên giấy bầy biện ra đến. Hai người họa phong cũng không giống nhau, Mộc Thanh Y họa phong tuấn tú thanh nhã, mang theo văn nhân đoan trang cùng tiêu sái. Mà Dung Cẩn Họa Phong cũng là thập phần bá đạo kiêu ngạo, hai loại bất đồng phong cách ở mỏng manh trên giấy tuyên thành quỷ dị dung hợp, nhưng lại nhường này giấy hoa cốc tím so với đặt ở cách đó không xa cửa sổ liền mặc yêu càng nhiều vài phần tà mị lực hấp dẫn. Mộc Thanh Y nhìn thủ hạ vừa mới lạc thành cảnh đẹp cũng không tùy vào chợt ngẩn ra. Dung Cẩn theo nàng trong tay lấy xuống bút phóng tới một bên, hảo tâm tình đem nhân vòng nhập trong lòng vừa lòng đánh giá trên bàn hoa cốc tím đồ cười nói, thanh thanh quả nhiên cùng bản công tử lòng có linh tê. Mộc Thanh Y thản nhiên cười, có chút hổ thẹn nói Cửu công tử nếu là lấy họa vì sinh, nhất định trở thành một thế hệ tay cự phách. Lời này cũng khen tặng từ trước chưa thấy qua dung cần bản vẽ đẹp Mộc Thanh Y cũng chỉ lúc hắn cũng không am hiểu vẽ tranh. Dù sao vẽ tranh chuyện như vậy kỳ thật vẫn là cần danh sư chỉ điểm, rất khó vô sự tự thông. Nhưng là nay mới biết được đan luận bút lực bọn họ có lẽ tương xứng, nhưng là như luận khí thế nàng kém dung cần còn xa thật sự dung cửu công tử chút cũng không khiêm tốn, cười nói, bản công tử làm cái gì đều là một thế hệ tông sư. Bất quá bản công tử họa tốt nhất vẫn là Mỹ Nhân Đồ. Quay đầu cấp thanh thanh họa vài phần được, cửu công tử thường xuyên làm cho người ta họa Mỹ Nhân Đồ. Một thanh y nhíu mày, mới không có trừ bỏ thanh thanh ai còn có tư cách nhường bản công tử họa. Này phải làm sáng tỏ, hắn mới không phải thích nơi nơi trêu hoa gẹo nguyệt hoàn khố công tử. Kia xin hỏi Dung Cửu công tử theo chỗ nào ra ngươi truy âm hiểu họa mỹ nhân đồ như vậy kết luận." Mộc Thanh Y thản nhiên hỏi. Dung Cửu công tử chớp mắt bản công tử họa chính mình. Mộc cô nương lại một lần nữa quỳ gối ở Dung Cửu công tử cường đại tự kỳ cùng ra mặt dày dưới. Hoắc Thù, lắc đầu, Mộc Thanh Y nhẹ giọng truyền đến bên ngoài Hoắc Thù. "Mộc cô nương." Hoắc Thù rất nhanh xuất hiện tại cửa thư phòng khẩu. Mộc Thanh Y cẩn thận đem họa đưa cho nàng nói. Đem điều này phiếu tốt lắm đưa đến ngoài thành đi cấp vị kia lão tiên sinh, mặt khác lại đưa 2.000 lượng ngân phiếu đi qua. Mặt khác truyền cáo vị kia lão tiên sinh, đợi đến chúng ta tìm được mặc yêu chắc chắn phái nhân lại đưa một gốc cây cho hắn. Cây này mặc yêu giá trị xa xỉ, bọn họ những người này nhưng là không thèm để ý một điểm nửa điểm ngân lượng cầm đi nhân ra hoa nhi đúng là ai cũng chưa nhớ tới muốn trả tiền. Một cô nương như thế có tâm, sao không đem kia bồn mặc yêu trực tiếp còn cấp lão tiên sinh. Ngoài cửa Thái Sử Hành đi vào đến vừa mỉm cười nói Mộc Thanh Y lắc đầu nói tuy rằng này Mạc Yêu đã không có hoa độc Nhưng là lúc này lại đưa trở về cấp lão tiên sinh chỉ sợ cũng chỉ sẽ cho hắn chúc họ Mạc Yêu quý báo lại ở hội hoa xuân thượng trừ bỏ như vậy nổi bật Lúc này trả lại trở về chỉ sợ vị kia lão tiên sinh mới càng thêm không được an bình Thái Sử Hành gật gật đầu có chút khâm phục nói là tại hạ suy nghĩ không chu toàn Một cái xinh đẹp nữ tử đáy lòng thuần thiện là chuyện tốt, khó được là còn thận trọng như phát hơn nữa cũng không hồn nhiên. Trên đời này nguyên bản còn có rất nhiều người, tự cho là thiện lương cũng không cố hậu quả, ngược lại là đưa tới không nhìn phiền toái. Nhìn nhìn lại hoắc thu thật cẩn thận phủng ở trong tay họa cho dù là văn thái hơn người thái sử công tử cũng không thể không tán một tiếng hảo họa. Mỉm cười xem hoắc thù nói, hoắc cô nương chỉ sợ không quen thuộc này trong thành bồi tranh địa phương, không bằng tại hạ đi cùng cô nương cùng đi. Hoắc Thù cũng không để ý, nàng quả thật là không rõ lắm này đó, hơn nữa đối với thi họa này đó cũng không rất biết, có người nguyện ý dẫn đường tự nhiên là không thể tốt hơn. Thái sử hành nhìn xem trong phòng hai người, có chút cảm khái lắc lắc đầu, đi theo Hoắc Thù đi ra cửa. Xem hai người đi ra ngoài, Dung Cẩn nhìn xem một lần nữa làm xuống dưới có tính toán đọc sách Mộc Thanh Y, nhíu nhíu mày cười nói, Thanh Thanh chúng ta nhìn diễn đi. Xem diễn? Mộc Thanh Y nhướng mày. Dung Cẩn cười nói, Này này bành trong thành nhưng là trò hay liên đài, bỏ lỡ kia một hồi đều đáng tiếc a Mộc thanh y ngưng mi hỏi, người có biết mạc vấn tình nay ở đâu? Dùng cần nhất thời sụ mặt xuống, thanh thanh quả nhiên coi trọng mạc vấn tình sao? Cái kia mặt than khối băng nhi chỗ nào có bản công tử bộ dạng đẹp mắt? Thanh thanh nhìn hắn còn không bằng xem ta đâu. Cửu gia mộc thanh y có chút đau đầu xem trước mắt điểm đạm đáng yêu nam nhân, một ngày không lên ngươi sẽ chết sao? Dung cần hừ hừ một tiếng kéo một thanh y nói kia chúng ta đi thôi. Không phải là khối băng mặt than mặt sao. Không có mạc vấn tình tương đối làm sao có thể càng thêm sấn bản công tử dung mạo tuyệt đại đâu. Bành trong thành tới gần thành biên một chỗ không nâng lên mắt khách sạn là y phục rực rỡ các tạm thời đặt chân địa phương. Tiết y phục rực rỡ tuy rằng là giang hồ đệ nhất mỹ nhân nhưng là nàng tính cách kiêu căng trừ bỏ vài năm trước gặp qua mạc vấn tình từ đây vừa gặp đã thương bên ngoài đối ai cũng không yêu quan tâm. Huống chi một đám nữ nhân cũng không có cái gì nhiều lắm sản nghiệp y phục rực rỡ các ngày qua cũng không thập phần dư giả tự nhiên không thể ở tại trong thành sang quý trong khách sạn. Chính là tìm một nhà không nâng lên mắt khách sạn bao xuống dưới đặt chân. Tiết y phục rực rỡ, người đi ra cho ta. Tiết y phục rực rỡ đang ngồi ở lầu 2 trong phòng trang điểm. Thân là một cái tuyệt sắc mỹ nữ, dung nhan dần dần già đi là nàng vô pháp tránh cho bi kịch. Mặc dù ở ngoại nhân xem ra nàng vẫn như cũ diễm quang bắn ra bốn phía, nhưng là chỉ có chính nàng biết nàng kia xinh đẹp dung nhan thượng cần thi son phấn càng ngày càng nhiều, nguyên bản trắng nõn như ngọc vô cùng mịn màng ra thì cũng dần dần bắt đầu trở nên ảm đạm không ánh sáng. Nàng không bao giờ nữa có thể vào 15-6 tuổi mới ra giang hồ là thời điểm bình thường không thi phấn trang điểm kiêu ngạo xuất hiện tại nhân tiền. Người nào, nghe được có người kêu tên của bản thân, tiết y phục rực rỡ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Phía sau hầu hạ nữ đệ tử vội vàng đi ra ngoài nhìn thoáng qua, vội vã đến bẩm báo nói, "Khởi bẩm các chủ, là một người tuổi còn trẻ nữ tử, mang theo vài người." Nói là Dược Vương Cốc Tố hỏi trưởng lão. Tiết Y phục rực rỡ hừ nhẹ một tiếng đứng dậy, có chút chán ghét nói, "Tố hỏi." "Nàng thế nào đến?" Lúc trước nàng đi Dược Vương Cốc cầu mạc vấn tình chữa bệnh cũng là gặp qua Tố hỏi, bất quá cái kia thời điểm Tố hỏi còn không qua là cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu lừa đảo, lại đối nàng bắt bẻ, khắp nơi làm khó dễ. Không nghĩ tới cái thiên nha đầu cương nhiên thành dược vương cốc cốc chủ. Cầm trong tay châm cái hướng trên bàn nhất phương, tiết y phục rực rỡ đứng dậy sửa sang lại quần áo, xoay người liền đi ra ngoài, đi, đi xem. Dưới lầu tố hỏi lạnh mặt cùng y phục rực rỡ các mọi người rằng co. Trên lầu bỗng rừng truyền đến một tiếng xinh đẹp cười yêu ớt, nguyên lai là dược vương cốc tố hỏi cô nương thế nào lại thời gian đại giá quang lâm ta y phục rực rỡ các Tố hỏi ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một cái tư thái xinh đẹp bạch khi nữ tử theo trên lầu chân thành xuống, thần thái đôi mắt đẹp gian đều là nàng như vậy tuổi sở không có phong tình. Chính là, là ngươi, nàng gặp qua cái cô gái này tuy rằng đã đã nhiều năm, nhưng là nàng còn nhớ rõ cái cô gái này lúc trước ở Dược Vương Cốc muốn câu dẫn cốc trù sự tình. Không nghĩ tới nàng chính là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, sớm biết rằng, lúc trước ở Dược Vương Cốc nên giết nàng. Tố hỏi đáy mắt xẹt qua một thiê sát ý. Tiết y phục rực rỡ mím môi cười nói, cũng không phải là ta sao. Nghe nói tố hỏi cô nương cầu yêu không được liền cấu kết ngoại nhân phản bội đừng cốc chủ thật sự là nhường bàn các chủ xem thế là đủ rồi à. Tố hỏi sắc mặt nhất hắc trầm giọng nói, mặc vấn tình ở nơi nào. Tiết y phục rực rỡ ngẩn ra cười lạnh nói, đừng cốc chủ rơi xuống ta làm sao có thể biết. Đố hỏi cười lạnh nói, ngươi cho là ta không biết sao, ngươi cái cô gái này luôn luôn chẳng biết xấu hổ cuốn quýt lấy cốc chủ, làm sao có thể không biết nàng ở nơi nào. Tiết y phục rực rỡ giận giữ phản cười, khanh khách tiếng cười như chuông bạc bàn êm tai, ta lại thế nào chẳng biết xấu hổ cũng sẽ không thẹn quá thành giận, không chiếm được nhân gia tâm liền thương tổn nhân ra đi. Còn tuổi nhỏ tâm địa ngoan độc đến tận đây, may mắn đừng cốc chủ không mắt bị mù coi trọng ngươi, bằng không cưới như vậy một cái độc phụ, ban đêm nên như thế nào an trầm Ta đó là biết đừng cốc trù rơi xuống lại như thế nào. Dựa vào cái gì nói cho ngươi. Ngươi muốn chết, tố hỏi nổi giận nói. Sợ ngươi bất thành, tiết y phục rực rỡ dương khởi hạ ba, lạnh lùng nói. Một lời không hợp hai nữ nhân lập tức liền động khởi thủ đến. Hai người bên người đều có không ít thuộc hạ, nhìn đến chủ tử đánh lên tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi cũng đi theo động khí thủ đến. Trình gian khách sạn biết thời loạn thành một đoàn, huyết quang vang khắp nơi. Nữ nhân đối phó khởi nữ nhân tới quả nhiên so với nam nhân ác hơn, tiết y phục rực rỡ võ công so với tố hỏi cao chiêu chiêu hướng tố hỏi yếu hại tiếp đón. Tố hỏi trên người ngạc nhiên cổ quái độc rất nhiều tuy rằng thủ pháp không kịp nhưng là lại một lần một lần đều hướng tiết y phục rực rỡ trên mặt tiếp đón, trong lúc nhất thời cũng biến thành tiết y phục rực rỡ luống cuốn tay chân. Còn lại nhân liền càng không cần nói, trực tiếp hỗn chiến thành một đoàn. T. Tiết Y phục rực rỡ trong tay Trường tiên không chút nào thương tiếc ở tố hỏi trên người lưu lại một đạo vết máu. Đồng thời biện sao sức mang giô cũng đem tố hỏi trên người Bạch Y lôi ra một cái lỗ hổng. Tiết Y phục rực rỡ đắc ý nhướng mày nói: Dược Vương cốc trưởng lão cũng bất quá như thế. Ngươi này trưởng lão vị là thượng một thế hệ trưởng lão làm việc thiên tư đi. Dược Vương cốc thượng một thế hệ trưởng quản hàng ngày sự vụ trưởng lão đúng là tố hỏi tổ phụ. Tố hỏi mặt trầm xuống, không chút do dự thay quần áo nhan sắc. Một cái tinh xảo bình xứ ngã toái trên mặt đất bắn tông tué khởi dược thủy lại hung hăng tổn thương tiết y phục rực rỡ cánh tay thương làn da, đau đến tiết y phục rực rỡ sắc mặt từng đợt trắng bệch. Người cũng không thế nào, người đẹp hết thời lão bà trên mặt muốn thi nhiều hậu phấn tài năng che giấu trụ ngươi nếp nhăn. Muốn hay không bổn cô nương bố thí ngươi một dưỡng nhan đan. Tố hỏi không lưu tình chút nào châm chọc nói. số nha đầu Muốn chết, tiết y phục rực rỡ thống hận nhất chính là người khác đề chính mình tuổi, này tố hỏi hiển nhiên là vừa vặn chạc chung nàng đau đớn, trong tay trường tiên dương lên tiên ảnh phô thiên cái địa cuốn hướng tố hỏi. Đối diện cách đó không xa đỉnh thượng, dùng cần một tay ôm một thanh y, một bàn tay trong lòng phóng hương thúy hạt dưa cùng cùng nhau xem diễn thanh thanh tốn hơi thừa lời. Ban ngày ban mặt một đen một trắng lưỡng đạo bóng người ngồi ở đỉnh thượng vẫn là tương đương dễ thấy Chính là nay bành trong thành ngoại người trong giang hồ đều được sắc thông thông Nhưng là không có người đối nhàn dỗi hai người báo lấy kỳ quái ánh mắt Thanh thanh thế nào, viết đồ ăn một tay roi khiến cho cũng không tệ đi Lại càng không sai là trừ ở tại tố hỏi trên người Tân tố hỏi độc thuật cũng không sai, nếu có thể lại chuẩn một điểm thì tốt rồi Nếu này đó độc ở mạc vấn tình trong tay, mười mấy cây y phục rực rỡ các từ lâu kinh diệt môn. Cho nên nói, tố hỏi quả thực là cái phế vật. Võ công không được liên sử độc đều không được, khó trách mạc vấn tình chướng mắt nàng. Một thanh y dựa vào dung cẩn ngồi, nghe dung cẩn thao thao bất tuyệt lời bình thường thường cúi đầu đi xuống xem liếc mắt một cái. Nàng đối nữ nhân đánh nhau không có hứng thú, chỉ cần biết rằng cái tiếp nhận là có thể. Nhưng là dung cửu công tử hiển nhiên rất hứng thú xem hai cái mỹ nhân ở trước mặt hắn dần dần điêu linh Y phục rực rỡ các muốn tiêu diệt môn thôi lúc này đây Mộc thanh y nhíu mi nói Dung cẩn không thèm để y nhún vai nói Hẳn là đi y phục rực rỡ các tổng cộng cũng bất quá mấy chục hào nhân Hơn nữa nếu thiết y phục rực rỡ đã chết cho dù không diệt môn cũng kém không nhiều lắm Gặp phải dược vương cốc y phục rực rỡ các muốn toàn thân trở ra đều không được Bất quá, tiết y phục rực rỡ trước khi chết giết chết tố hỏi hẳn là vẫn là dư giả. Nhưng là, rất nhiều thời điểm luôn kế hoạch cản không nổi biến hóa, ngay tại dung cử công tử vừa lòng xem tiết y phục rực rỡ nhất soi bổ về phía tố hỏi ót thời điểm, một cái thanh thúy giọng nữ bỗng dưng vang lên, tiết các chủ. Thủ hạ lưu tình, chỉ thấy một đạo thanh ảnh thoảng qua, nguyên bản hẳn là đánh hướng tố hỏi roi bị nhân ngạnh sinh sinh chụp vào trong tay. Một cái thanh y nữ tử thần sắc bình tĩnh đứng ở tiết y phục rực rỡ cùng tố hỏi trong lúc đó, thon dài như ngọc bàn tay trắng nõn bị biện sao thư chát ra nhiều điểm vết máu. Biểu tỷ sao ngươi lại tới đây? Tố hỏi tránh được một kiếp xem người tới biến sắc kinh ngạc hỏi. Đều dừng tay, thanh y nữ tử xem trước mắt nơi nơi là huyết bộ dáng nhíu mày trầm giọng nói này thanh y nữ tử ở dược vương cốc hiển nhiên cũng rất uy vọng tố hỏi mang đến nhân chính là do dự một chút liền bay nhanh thối lui đến hai người phía sau y phục rực rỡ các nhân tự nhiên cũng không tốt lại cùng truy mãnh đánh chính là nguyên bản vài mười người y phục rực rỡ các hiện tại chỉ còn lại có không đến mười cá nhân mà dược vương cốc bên kia cũng chết tổn thất tám người gặp qua linh khu trưởng lão nguyên lai này nữ tử đúng là dược vương cốc trung nhị trưởng lão chi nhất linh khu. Đình thượng mong muốn hảo diễn bị nhân phá hư, Dung Cửu công tử nhất thời giận dữ. Dưới mặt nạ tuấn mỹ dung nhan tràn đầy hung ác nham hiểm khí, nghiến răng nghiến lợi nói, "Bản công tử chán ghét cái cô gái này." Chương 129. Chất Vương hợp tác, lại nói, phía dưới bị Dung Cửu công tử chán ghét nữ tử đúng là Dược Vương cốc hai vị trưởng lão chi nhất linh khu trưởng lão. Cũng chớ trách an ổn mấy trăm năm Dược Vương cốc nay như vậy việc lạ liên phát. Từ cốc chủ Mạc Vấn Tình, hạ đến hai vị trưởng lão linh khô tố hỏi tẫn đều là bất mãn 30 thanh niên nam nữ. Tuy rằng rất nhiều người trẻ tuổi không vui trưởng bối càn tay, nhưng là tục ngữ cũng nói cho cùng, ra con nhất lão như có nhất bảo. Dược vương cốc mấy trăm năm đến đại khái đều chưa bao giờ ra qua như thế tuổi trẻ cốc chủ cùng trưởng lão, mà cốc chủ Mạc Vấn Tình lãnh tâm lãnh tình trừ bỏ nghiên cứu y thuật cùng độc thuật cơ hồ đối cái gì đều không có hứng thú, dưới tình huống như vậy há có thể bất loạn. Nhìn thấy Linh Khu tố hỏi cũng là tùng một ngủ. Nàng từ nhỏ cơ hồ không có ra qua gốc, làm sao mà biết bên ngoài hiểm ác. Y phục rực rỡ các con chính là một cái danh điều chưa biết tiểu bang phái, này một phen giao thủ chính mình suýt nữa sẽ đưa mình biểu tỉ, người mau giết nàng. Tố hỏi võ công độc thuật cũng không thế, nhưng là Linh Khu cũng không giống nhau. Linh Khu sớm vài năm cũng thành ở trên giang hồ hành tẩu qua, võ công tự nhiên không kém. Mà có thể trở thành dược vương cốc một vị khác chuyên môn trưởng quản y giả trưởng lão Linh khu y thuật lại gần với mạc vấn tình có thể nói là lúc đó số một số hai thiên tài Sớm chút năm ở trên giang hồ thời điểm còn phải một cái bàn tay trắng nõn quan âm tiếng khen Làm càn, Linh khu xem mặt mày thanh tú mặt mũi hiền lành Nhưng là đối với tố hỏi lại một chút cũng không khách khí Một bạt tay hung hăng quăng đi qua cả giận nói, người còn chưa có náo đủ Tố hỏi bị nàng giả một bạt tai vung đi lại nhất thời cấp đánh mộng, bụng mặt kinh ngạc nhìn Linh Khu. Linh Khu cả giận nói, ngươi vẫn là tiểu hài từ sao? Vì một điểm việc nhỏ liền náo ra như thế đại động tĩnh. Cũng là ngươi có cái kia bản sự thiện hậu, vừa mới nếu không phải ta tới cũng nhanh. Tố hỏi hiển nhiên cũng tưởng đứng lên, vừa mới nếu không phải Linh Khu tới cũng nhanh, tiết y phục rực rỡ kia nhất roi liền dừng ở chính mình trên đầu. Lấy tiết y phục rực rỡ công lực, chỉ sợ đã đem nàng đầu đánh cái tứ phân ngũ liệt. Nhất thời cũng nghĩ mà sợ đứng lên, nhìn Linh khu hoa một tiếng lên tiếng khóc lớn lên. Giáo huấn xong rồi biểu muội Linh khu lại quay đầu nhìn về phía tiết y phục rực rỡ nói, tiết các chủ đều là xá muội không hiểu chuyện, sự tình hôm nay còn tình thứ lỗi. Tiết y phục rực rỡ xem chính mình đã chết nhất thuộc hạ, sắc mặt một trận thanh một trận tử như vậy cục diện y phục rực rỡ các cơ hồ bị đánh cái thất Linh bát lạc còn muốn thế nào thứ l Y phục rực rỡ các cùng dược vương cốc rõ ràng đã là không chết không ngừng giải quyết. Xem tiết y phục rực rỡ thần sắc linh khu thản nhiên nói tiết các chủ chẳng lẽ còn muốn làm cho người ta chế diễu sao. Tố hỏi tuy rằng xưa nay xúc động nhưng là nhưng cũng cũng không phải như vậy vô duyên vô cớ liền kêu đánh kêu giết nhân. Lúc này chỉ sợ là có người âm thầm xúi dục. Tiết y phục rực rỡ khinh thường hừ nhẹ một tiếng tố hỏi cho tới bây giờ liền xem nàng không vừa mắt. Mang theo nàng sung đi lại kêu đánh kêu giết thật sự là rất tầm thường bất quá Đã thấy linh khu cũng không tức giận, ngược lại là xoay người nhìn về phía phía sau đỉnh Thúy Thanh nói, vân ẩn công tử, sao không xuống dưới vừa thấy Không biết xá muội chỗ nào đắc tội công tử, công tử muốn như vậy tính kế nàng Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng, trong tay cũng còn lại hơn 10 lạp hạt dưa nhất tề bay ra Hướng tới linh khu phương hướng bắn đi lại Linh khu cũng không động dung, màu xanh ống tay áo dương lên cuốn lấy một đóa màu xanh đám mây bình thường, đem kia hơn 10 khỏa hạt dưa đều cuốn ở tại trong ống tay áo, đang nhìn bên ngoài nhất trịch tề loát loát định ở tại trên đỉnh. Tuy rằng linh khu cũng bị chấn đắc lui về sau một bước, nhưng là nhưng không có thất thố. Dùng cần nhíu mạch chật một tiếng nói, võ công không sai. Rất lợi hại, mộc thanh y xem không rõ võ công cao thấp nhưng là lại có thể xem minh bạch nhân biểu cảm tư thái. Dung cẩn thản nhiên nói, so với mạc vấn tình võ công cao. Thì phải là rất cao, mạc vấn tình võ công không tính là tuyệt đỉnh cao thủ kia một hàng, nhưng là cũng có thể nói nhất lưu. Này linh khu so với mạc vấn tình còn muốn cao thân là nữ tử thù vì không dễ. Dung cẩn ôm mộc thanh y nhẹ bồng theo đỉnh thượng mới hạ xuống, nhíu mày nói, linh khu trưởng lão hảo nhãn lực. Linh khu cười khổ nói, là vân ẩn công tử căn bản không có muốn che giấu thôi. Lấy Vân Ẩn công lực, thật sự muốn trốn đi linh khô tự biết chính mình là tuyệt đối tìm không thấy, không biết xá muội có chỗ nào đắc tội Vân Ẩn công tử, còn thình công tử niệm nàng con trẻ thứ tội. Bản công tử xem nàng không vừa mắt, Vân Ẩn lạnh nhạt nói, còn có, này lão bà tuổi so với bản công tử còn đánh tính cái gì còn trẻ. Dung cẩn năm nay mới 19 tuổi tố hỏi thân là trưởng lão tuy rằng tuổi trẻ Nhưng là tuổi cũng đã hơn 20 Linh khu cũng có 25-26 Ở đây trừ bỏ mộc thanh y Nhưng là đều đương đắc khởi hắn một câu lão bà Các người thế nào ở trong này Tố hỏi cả giận nói tài trí đừng không lâu Nàng tự nhiên sẽ không quên này nhường nàng ghen ghét mộc thanh y Cùng tảo nàng mặt mũi vân ẩn Dùng cẩn cũng không để ý lạnh nhạt nói Đi ngang qua xem đỉnh náo nhiệt sẽ nhìn xem diễn tố hỏi còn tưởng muốn phát giận lại bị linh khu cấp ngăn cản xuống dưới linh khu có chút bất đắc dĩ cười khổ nói phía trước chắc là xá muội vô lễ đắc tội hai vị linh khu tại đây cấp vân ẩn công tử cùng phu nhân nhận dược vương cốc cùng vân ẩn công tử ân oán mong rằng có thể như vậy kết liễu nói xong lại xoay người nhìn về phía tiết y phục rực rỡ nói tiết các chủ việc này là xá muội xúc động dược vương cốc nguyện ý bồi thường tiết các chủ hết thảy tổn thất hy vọng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa tiết y phục rực rỡ cười lạnh một tiếng nửa điểm cũng không cảm kích bản các chủ nhớ được dược vương cốc là họ mặc chẳng lẽ hiện tại linh mẫn khu trưởng lão làm chủ linh khu trầm ngâm một chút nói phía trước sự tình đều là tố hỏi hồ nháo linh khu phía trước bế quan nhất thời thẫn thờ lần này tiến đến vì giải quyết việc này hơn nữa nghinh cốc chủ hồi cốc về phần tố hỏi đợi khi tìm được cốc chủ sau đi thêm xử trí biểu tỷ Tố hỏi ngẩn ngơ, hiện nhiên là không nghĩ tới nhà mình biểu tỷ tới nơi này thế nhưng không phải bang chính mình. Linh khu thản nhiên quét nàng liếc mắt một cái, nói câm miệng còn chê ngươi chọc phiền toái không đủ cỡ nào. Chờ gốc chủ đã trở lại nhìn hắn như thế nào trừng phạt ngươi. Dùng cẩn thản nhiên quét ba người liếc mắt một cái, đối mộc thanh y nhíu mày nói, xem ra là không diễn nhìn thanh thanh chúng ta đi thôi. Mộc thanh y cũng không để ý, vốn là dung cần không nên lôi kéo nàng đến xem diễn, hiện tại diễn không nhìn hắn không hề cao hứng. Vị này đó là một cô nương. Linh khu mỉm cười chắp tay nói. Mộc thanh y không thể không thừa nhận vị này linh khu trưởng lão cùng tố hỏi song toàn sẽ không là cùng một cái loại hình nhân. Tuy rằng dung mạo chỉ có thể xem như trung thượng, nhưng là một thân ôn nhuận khí chất so với tố hỏi làm cho người ta cảm thấy thuận mắt trăm ngàn lần. Cách nói năng cũng là hào phóng thỏa đáng, tiến thối có độ còn có một tay quyết định y thuật cùng cao minh võ công, xử lý khởi sự tình đến đồng dạng thập phần có chừng mực. Nếu là đổi một thân phận gặp được một thanh y cũng rất khó không đối người như vậy sinh ra hào cảm. Thật sự là linh khu trưởng lão có lễ. Linh khu cười nói, không dám cô nương thế nhưng cùng cốc chủ là bằng hữu đó là linh khu bằng hữu Chính là tố hỏi còn trẻ khí thịnh không hiểu chuyện còn tình cô nương thứ lỗi mặt khác, cô nương nếu là tái kiến cốc chủ, còn thỉnh truyền cao cốc chủ một thân, thuộc hạ xin đợi cốc chủ giáng tội. Mộc Thanh y cười nhẹ nói, trưởng lão khách khí, nếu là hữu duyên, ta sẽ truyền đạt. Đa tà cô nương, thanh thanh đi rồi, Dung Cẩn không tính nhẫn nại lôi kéo Mộc Thanh y liền hướng ngã tư đường một đầu khác đi, đem tràn đầy thi thể huyết tinh địa phương lưu cho ba nữ nhân chính mình xử lý. Lì khai kia huyết tinh khí rất nặng địa phương, Mộc Thanh Y thật sâu hốt khẩu tràn ngập mùi hoa mới mẻ không khí tâm tình cũng tốt rất nhiều. Dùng cần xem nàng nhíu mày hỏi thanh thanh thực thích cái tiên nữ nhân. Nữ nhân, người nói linh khu, Mộc Thanh Y ngẩn ra, phản ứng đi lại mới hỏi nói. dung cần khẽ hư một tiếng, Mộc Thanh Y cười nói cũng coi như không lên thích bất quá ở trong chốn giang hồ nhìn thấy như vậy một cái nữ tử luôn cảm thấy không dễ dàng. Trong trốn giang hồ nữ tử vô luận là phổ thông giang hồ hiệp nữ vẫn là thế gia thiên kim, luôn tránh không được mang theo vài phần cả vú lấp miệng em ngạo khí cùng người trong giang hồ đặc hữu lệ khí. Hướng linh khu loại này làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh dịu dàng nữ tử đến càng như là thư hương dòng dõi xuất ra khuê các thiên kim, đặc biệt nàng còn có này một thân không kém võ công. Dùng cần cười nhạo, bản công tử đổ không biết là nàng có cái gì đặc biệt nhìn xem kia xem mãn thể thi thể mặt không đổi sắc bộ dáng chỉ biết là cái nhẫn tâm nữ nhân Mộc thanh y tựa thiếu phi thiếu xem hắn cửu công tử là lại quá nhân nhà tan hỏng rồi ngươi hảo diễn đi Bị người ta nói chung tâm tư, dùng cửu công tử tức giận xoay qua mặt đi Mộc thanh y bất đắc dĩ đem mặt nàng quay lại đến xem chính mình, hỏi, Linh Khu nói lần này sự tình đều là tố hỏi một người làm xuất ra, ngươi tin tưởng sao Dung Cẩn cười lạnh nói, người xem cái kia tố hỏi còn kém không đem ta là ngu ngốc viết ở trên mặt bộ dáng như là có thể thiết kế Mạc Vấn Tình nhân sao. Trừ phi Mạc Vấn Tình so với nàng càng ngu ngốc, Bộc Thanh Y nhíu mày nói, nếu là như thế, Dược Vương Cốc Nhân đến cùng muốn làm gì? Dùng Cẩn nói, mặc kệ Dược Vương Cốc Nhân muốn làm gì thực hiện nhiên bọn họ cũng không muốn Mạc Vấn Tình làm thuốc Vương Cốc chủ tốt nhất là có thể giết chết Mạc Vấn Tình. Cái kia linh khu, hắn hiện tại xuất ra nói là một hồi hiểu lầm có ít lợi gì. Mặc vấn tình giết những người đó có thể sống trở về sao. Các môn các phái có thể liền như vậy quên đi buông tha cho cửu tiêu tiên chi sao. Mộc thanh y bất đắc dĩ nhu nhu mi tâm, hảo hảo mà sự tình càng ngày càng phức tạp. Thanh thanh đau đầu, dung cần cười nói. Mộc thanh y lắc đầu nói chính là luôn bị nhân quấy giày kế hoạch làm cho người ta cảm thấy thực không thoải mái. Xem ra lúc này đây dược vương cốc sự tình, phía sau màn còn có một cái khó lường nhân vật. Chính là không biết, đến cùng là phương nào cao nhân. Dùng cần nhướng mày nói, bản công tử cũng tốt kỳ đến cùng là phương nào cao nhân. Cửu công tử ý tứ là, dùng cửu công tử dưỡng cầm, một bộ bi thiên mẫn nhân bộ dáng nói, bản công tử biết thanh thanh luyến tiếc mặc vấn tình y thuật liền lòng từ bi cứu cứu hắn đi. Bởi vì Linh Khu đã đến, Dược Vương Cốc rất nhanh cải biến khẩu phong, sừng phía trước sự tình đều là một hồi hiểu lầm, Mạc Vấn Tình vẫn như cũ là Dược Vương Cốc Cốc Chủ. Nhưng là sự tình đến như vậy nông nỗi, nhưng cũng không phải Linh Khu xuất ra nói thêm một câu có thể đủ giải quyết được. Chính như Dung cần Lời nói, bị Mạc Vấn Tình giết này người trong giang hồ cũng không sống được việc này muốn hòa bình giải quyết căn bản chính là không có khả năng sự tình. Huống Chi cho dù Dược Vương cốc thả ra nói, Mặc vấn tình vẫn như cũ không có xuất hiện tại nhân tình, nói rõ thái độ đối với Linh Khu trong lời nói cũng không cảm kích. Khởi bẩm công tử chất Vương cầu kiến. Trong thư phòng, Mộc Thanh Y cùng chính tán gẫu, ngoài cửa hoắc thù tiến vào bẩm báo nói. Mộc Thanh Y các hà trong tay văn chương, nhíu mày nói chất Vương, hắn tới nơi này làm gì? Dung cẩn thản nhiên tà ỉ ở trong ghế dựa, lười biếng nói, còn có thể có cái gì tự nhiên là vì Dung Tuyên. Mộc thanh y ngưng mi nói chẳng lẽ chất vương cũng động tâm tư Muốn tại nơi đây liền Chất vương không khỏi quá mức nóng vội Chất vương thân là trường tử cho dù cũng không được sủng ái Nhưng cũng xa so với tầm thường hoàng tử giữ lấy càng nhiều có ưu thế Ít nhất hắn tiên Thiên liền chiếm trường tử này danh phận Trừ phi tây Việt đế thật sự lướt qua hắn lập thái tử Nếu không này đó hoàng tử nhóm thế nào bật đáp cũng khiêu không đến trên đầu hắn đi dung cần khinh thường câu môi cười nói, Tây Việt bệ hạ tuổi trẻ văn bát cổ võ kiêm tu chí mưu võ công đều có thể coi được với là đương thời hào kiệt. Không chỉ có chị quốc thượng mẫu có thủ đoạn chính là quân công cũng đồng dạng lớn lao. Mấy năm nay, bệ hạ sát phạt thiệm trọng tự nhiên biểu hiện càng thích võ tướng một ít. Cố tình chất vương bản thân sẽ không thiện quân sự, hắn sau lưng hoàng hậu mẫu tộc cũng là văn nhân xuất thân. Vài năm trước quốc trượng sau khi qua đời hoàng hậu thế lực lại xuống dốc không phanh. Cho dù nam cung tuyệt bị hoàng đế áp chế, dù sao. Nam cung tuyệt còn chưa có chết, nam cung gia binh quyền còn tại, nam cung dực cũng không phải dễ dàng hạ người. Nếu là liền như vậy đi xuống, cho dù tương lai hoàng đế đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, chỉ cần dung tuyên còn tại hắn cũng không thất đăng được với ngôi vị hoàng đế. Võ tướng nhìn như so với văn thần địa vị hơi thấp một ít, nhưng là này thay đổi triều đại sự tình cho tới bây giờ sẽ không là văn nhân có thể làm được đến. Thế nào một quốc gia khai quốc hoàng đế không phải theo trên chiến trường xuống dưới. Cho nên mới có văn nhân tạo phản ba năm bất thành trong lời nói. Cho nên các đời lịch đại hoàng đế nhóm mới số chết áp chế võ tướng. Không phải bởi vì bọn họ thật sự so với văn nhân thấp. Mà là bọn họ xa so với văn nhân càng thêm nguy hiểm. kia hắn làm sao có thể nhớ tới tìm người hợp tác. Mộc thanh y ngạc nhiên nói. Dung cần cười nói bằng không hắn còn có thể tìm ai. ngụy vô kỷ. Vẫn là dược vương cóc, vẫn là cái kia giang hồ danh môn, vân ẩn công tử quả thực là rất thích hợp không phải sao. Võ công cao cường, tính cách kiệt ngạo, độc lai độc vãng không có gì thực lực leo lên. Vô luận là muốn khống chế vẫn là tương lai muốn diệt khẩu, đều so với khác người nào phương tiện nhiều. Nếu là thuyền ngụy vô kỷ bằng dung hoàng tư bản có thể hay không mượn sức nhân ra còn chưa cũng biết đâu. Gặp sao, Mộc Thanh Y cười hỏi. Dung cửu công tử trong nháy mắt mỉm cười nói thế nào có thể không gặp. Thỉnh hắn tận lực đi. Hoắc thù không giấu vết lau mồ hôi trên chán. Trong lòng đối trong phòng khách dùng trà vị kia vương ra có chút dậy lên đồng tình đến. Còn chưa có nhìn thấy nhân cũng đã bị nhân ra đoán được sở hữu tâm tư. Còn có cái gì trông cậy vào a? Không bao lâu dung hoàng liền ở Hoắc thù dẫn dắt hạ đi vào thư phòng. Nhìn thoáng qua trong thư phòng hai người kia một thân bạch y nghe nói là Thủy chung như trước hoa quốc minh trẻ công chúa một cô nương đoan chính ngồi ở án thư mặt sau viết cái gì. Ngược lại là thân là chủ nhân vân ẩn công tử Nguyễn nằm sấp nằm sấp ké vào một bên, nếu không phải trên mặt hắn còn mang theo mặt nạ, Dung Hoàng hoài nghi chính mình có phải hay không hội nhìn đến một bộ nửa ngủ nửa tỉnh lười biếng bộ dáng Người như vậy, thật sự có thể hợp tác sao? Dung Hoàng trong lòng có chút hoài nghi. Chất vương đến đây, nhưng là có chuyện gì? Dung cẩn thật vất vả ngồi thẳng thân mình, lười biếng hỏi. Dung hoàng có chút cẩn thận nhìn bên cạnh chính để bút viết nhanh mộc thanh y liếc mắt một cái. Dung cẩn khoát tay nói, vương ra không cần lo lắng, bản công tử cùng thanh thanh là nhất thể, không có gì là nàng không thể biết đến. Dung hoàng gật đầu, xem dung cẩn hỏi cửu tiêu tiên chi sự tình, không biết vân ẩn công tử thấy thế nào. Vân ẩn nhướng mày cười nói, cửu tiêu tiên chi. Tự nhiên là vật báo vô giá, nếu là có thể được đến như thế bảo vật nói vậy cũng là một phen không có việc gì. Dung Hoàng trực giác thông dong cẩn trong lời nói nghe ra một tia ý tứ hàm xúc có chút kinh ngạc nói công tử tự hồ đối cửu tiêu tiên chi lơ đánh. Dung Cẩn cười nói, như thế nào? Đã bên ngoài đem cửu tiêu tiên chi công hiệu truyền vô cùng kỳ diệu, lấy vội tới thanh thanh dưỡng nhan cũng là không sai. Dung hoàng nhịn không được trừ trừ khóe miệng thế nhân thường phá đầu gì đó Ở dung Cửu công tử trong mắt cũng chỉ là một cái dưỡng nhan thánh phẩm mà thôi Dung cần cười nói, có cái gì không đối Như nói võ công, đó là không có cửu tiêu tiên chi Bàn công tử võ công nói vậy thiên hà cũng không vài người dám tiến đến thử phong Như nói kéo dài tuổi thọ vương gia hẳn là biết nội công tu vi đến nhất định trình độ Chỉ cần không bị nhân giết trường mệnh trăm tuổi cũng không phải việc khó chẳng lẽ dùng cửu tiêu thiên chi người khác chém đầu ngươi ngươi còn có thể sống lại bất thành dung hoàng không khỏi cười gượng hai tiếng nói vân ẩn công tử quả nhiên là tâm tính cao xa bổn vương không kịp dung cẩn thản nhiên hừ một tiếng bản công tử tự nhiên không phải người có thể vọng này bóng lưng Dung Hoàng đánh giá Dung Cần một lát trần chờ một hồi rốt cục mở miệng nói thế nhưng Vân Ẩn công tử đối cửu tiêu tiên chi cũng không để ý. Bồn Vương muốn cùng Vân Ẩn công tử hợp tác một phen, không biết Vân Ẩn công tử ý hạ như thế nào. Dung Cần cười nhạo nói, ai nói bản công tử đối cửu tiêu tiên chi không thèm để ý. Không thèm để ý bản công tử tới nơi này làm cái gì. Dung Hoàng vội vàng nói, đương nhiên, sau khi xong chuyện Bồn Vương hội bồi thường Vân Ẩn công tử cùng cửu tiêu tiên chi giá trị bằng nhau gì đó. Dung cần ngẩn ra có thế này sườn thủ con mắt nhìn về phía Dung Hoàng tự hồ có chút hứng thú bộ dáng. Dung Hoàng thấy hắn tâm động vội vàng nói tại hạ thầm nghĩ muốn vân ẩn công tử tương trợ thay bồn vương đoạt được cửu tiêu tiên chi có thể Sau bồn vương có thể cấp vân ẩn công tử hoàng kim vạn lượng lấy làm bồi thường Xem ra chất vương là làm bản công tử là muốn cơm Hoàng kim vạn lượng cái gì ngoạn ý còn chưa đủ hắn phơi hàm răng đâu Dung Hoàng sắc mặt hơi trầm xuống, hiển nhiên là thật không ngờ Vân Ẩn công tử khẩu vị không nhỏ, bất quá nếu là thật sự có thể được đến Cửu Tiêu tiên chi trong lời nói, đừng nói là hoàng kim vạn lượng chính là 10 vạn 2 cũng là đáng giá. Như vậy, Vân Ẩn công tử muốn như thế nào? Dung Hoàng hỏi, Dung Cẩn nhíu mày cười nói, hoàng kim 10 vạn 2, trước giao một nửa tiền đặt cọc. Vân Ẩn công tử không khỏi quá mức công phu sư tử ngạo Dùng Dung Hoàng bỗng nhiên đứng dậy nói: Tuy rằng trong lòng sớm có tính kế, nhưng là vân ẩn vừa ra khỏi miệng sẽ mười vạn lượng hoàng kim vẫn là nhường dung hoàng thập phần phẫn nộ. Mười vạn lượng hoàng kim hắn không phải lấy không được nhưng là lấy ra trong lời nói cơ hồ muốn vét sạch hắn hơn phân nửa cái vương phủ. Dung cần cười lạnh một tiếng, cũng không để ý nói, một khi đã như vậy, xin cứ tự nhiên. Bản công tử lấy đến cửu tiêu tiên chi lại đi giao hàng cũng là giống nhau. Nói vậy, trang u vương hội đối này bảng giá có hứng thú. Dung hoàng cắn răng nói, ngươi dựa vào cái gì xác định ngươi nhất định có thể lấy đến cửu tiêu tiên chi. Dung cần cười nói, chỉ bằng ta biết mặc vấn tình rơi xuống, vẫn là nói, vương ra ngươi cũng biết. Hắn đương nhiên không biết, hắn biết đến nói liền trực tiếp làm cho người ta dết qua đi, dung hoàng miến răng miến lợi. Cuối cùng do dự sau một lúc lâu rốt cục nói, hảo. Bổn vương trước cho ngươi ngũ vạn lượng, nhưng là nếu ngươi nói lỡ. Dung cần cười tùm tỉm nói, tại hạ bất quá là một lần giang hồ lãng tử, như thế nào có gan Tây Việt Hoàng thất đối kháng. Vương ra yên tâm, đến lúc đó chúng ta ngân hóa hai bên thỏa thuận xong các không thiếu nợ nhau. Tốt nhất như thế, nói định rồi việc này, Dung Hoàng một viên cũng không tưởng nhiều ngốc vội vàng cáo từ mà đi. Hắn còn muốn vì chính mình đột nhiên xuất huyết nhiều mà an an đau lòng hộp máu. Cho dù cuối cùng lấy đến cửu tiêu tiên chi, thậm chí phụ hoàng nhất thời long tâm đại duyệt phong hắn vì thái tử này người vạn lượng hoàng kim cũng không bổ đã trở lại. Nhưng là, nếu trở thành thái tử tương lai muốn cái gì không có. Điện bước dung hoàng, nghĩ đến sắp sửa tiến chứng ngũ vạn lượng hoàng kim dung cửu công tử nhất thời long tâm đại duyệt. Mộc thanh y cầm trong tay bút đặt ở một bên, lại cười nói cửu công tử thực hội việc buôn bán, không biết đến lúc đó ngươi tính toán lấy cái gì cấp dung hoàng đổi mặt khác kia ngũ vạn lượng. Dung cần có chút bất đắc dĩ thở dài nói, mặt khác ngũ vạn lượng chúng ta chỉ sợ là lấy không được. Hoặc là có thể đi dung tuyên nơi đó nhìn xem. Mộc thanh y tức giận quét hắn liếc mắt một cái nói, ngươi vẫn là yên tĩnh một ít đi. Nếu là ngoạn loài ngươi chỉ biết nặng nhẹ. Còn lại sự tình ta đến qua vài ngày ngươi liền khởi hành hồi kinh. Dung cẩn không hờn giận, vì sao? mộc thanh ý tức giận liếc mắt nhìn hắn, đến cùng là ai muốn giết chết Dung Hoàng. Nếu là Dung Hoàng từ thời điểm ngươi này cử Hoàng tử lại rơi xuống không rõ, ngươi cho là tương lai không có nhân hoài nghi đến trên người ngươi. Cũng là ngươi thật sự nghĩ đến ngươi ra vị thi hoàng đế bệ hạ là cái gì thiện trà. Tây Việt đế xa so với hoa hoàng khó đối phó nhiều kia Thanh Thanh khả trăm ngàn phải cẩn thận, đừng quên Dung Diễm cũng nhận thức ngươi. Nếu là ngươi ở bên cạnh huyên quá lớn, tương lai đến kinh thành nói không chừng khi nào thì sẽ có phiền toái. Dung Cần nhẹ giọng dặn nói, xem hắn trong mắt nôn nóng cùng bất an, mộc thanh y biết hắn là đang lo lắng chính mình, cười mỉm nâng tay vỗ vỗ tay hắn nói yên tâm đi ta biết đúng mực. Người có biết ta không thương đánh đánh giết giết xuất thân có hạn, mộc thanh y cho tới bây giờ cũng không là cái kia thích đi trước làm gương đấu tranh anh dũng nhân. nàng chỉ thích làm cái kia ở sau người bố cục bày mưu nghĩ kế kia một cái. dung cần gật gật đầu nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. nếu không ta còn là đem thiên khu cùng khai dương đều gọi tới đi. có thiên khu khai dương thiên quyền cùng hoắc thù thiên khuyết thành tứ đại cao thủ bảo hộ chính là ngụy vô kỵ tự mình động thủ nửa khắc hơn khắc cũng đừng muốn thương tổn thanh thanh một cái tóc gáy. Hồ nháo, người khác không cần làm sự sao. Mộc thanh y bất đắc dĩ nói. Trên đời này cũng không phải sở hữu sự tình đều cần đánh đánh giết giết giải quyết. Cũng không phải sở hữu nhân đều là nhất đối mặt rút đao chém liền đồ điên. Gặp thanh y như thế dung cần cũng không đang nói cái gì. Chính là trong lòng trung âm thầm tính toán rời đi phía trước còn cần đem thanh thanh bên người hộ vệ một lần nữa an bày thỏa đáng một ít. Hắn không nghĩ rời đi thanh thanh, chỉ cần vừa ly khai nàng hắn sẽ cảm thấy phiền chán thậm chí là thô bạo đã nghĩ phía trước nhiều năm như vậy giống nhau. Nhưng là bọn họ đều rõ ràng, bọn họ có thể đi đến cùng nhau chẳng phải bởi vì sao thiên trường địa cửu sớm sớm chiều chiều ý niệm. Mà là vì quyền thế, vì dã tâm, vì báo thù, vì nhường chính mình càng cường đại hơn hảo bảo hộ chính mình muốn bảo hộ nhân. Tài cũng không là cái loại này dây dưa kéo dài như nữ tình trường nhân, bị dung hoàng phái nhân đưa tới ngũ vạn lượng hoàng kim kim phiếu sau, dung cẩn đêm đó liền khởi hành ly khai bành thành hồi hoàng thành đi. Bởi vì lo lắng mộc thanh y cũng là vì nhường dung hoàng an tâm, dung cẩn chính là lẻ loi một mình trở về thiên quyền hoắc thù còn có kia mấy chục cái theo thiên khuyết thành mang xuất ra tinh binh hoàn toàn giữ lại. Điễn bước Dung cẩn, Mộc Thanh Y cũng không có nhiều lắm nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, mà là một lần nữa đổi ý thư phòng bình tĩnh lật xem quyền sách trên tay cuốn, một bên trong lòng chung suy tư về sự tình phía sau. Nàng đã đáp ứng rồi Dung Cần phải giúp hắn đối phó Dung Hoàng, như vậy lúc này đây Dung Hoàng nhân thì tất không thể còn sống hồi kinh. Nhưng là Dung Hoàng nhất định là Trung Cung Hoàng hậu sở sinh con trai trưởng, muốn hắn chết cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tiên quyền cùng hoắc thù đều có tốt hơn kỳ xem thần thái nhàn tĩnh dường như sự tình gì đều không có phát sinh mộc thanh y thành chủ cái gì cũng chưa nói chính là phân phó bọn họ về sau nghe một cô nương mệnh lệnh sau đó liền vẫy vẫy ông tay áo đi rồi, nhưng hai người khó tránh khỏi đều có chút bất an. Nhưng là xem một cô nương như thế lạnh nhạt bộ dáng, lại không hiểu cảm thấy bình tĩnh xuống dưới. Tiên quyền trong lòng đối vị này thành chủ tín nhiệm có thêm tương lai thành chủ phu nhân càng nhiều vài phần tò mò. Bành thành sự tình mới vừa bắt đầu thành chủ lại bứt ra rời đi, đem sở hữu sự tình đều giao cho một cô nương xử trí. Này đại biểu cho thành chủ không chỉ có là tín nhiệm một cô nương thay thế biểu thành chủ đối một cô nương năng lực tuyệt đối tín nhiệm. Tiên quyền gặp qua nữ tử cũng không nhiều, nhưng là vô luận là cố tình gây sự như Mai Anh Tuyết vẫn là biết chuyện có khả năng như hoắc thù, đều cùng một cô nương là hoàn toàn không đồng dạng như vậy bởi vậy thiên quyền cũng càng thêm tò mò mộc cô nương đến cùng có thể làm được cái gì trình độ tính tọa đọc sách mộc thanh ý tự nhiên cũng đã nhận ra hai người đối diện hai người thường thường đánh giá ánh mắt của nàng có chút bất đắc dĩ buông thư quyền ngẩng đầu lên hỏi các ngươi có cái gì lời muốn nói thiên quyền cùng hoắc thủ liếc nhau hoắc thù cẩn thận hỏi mộc cô nương thành chủ thế nào đột nhiên đi rồi mộc thanh y thản nhiên cười nói, hắn còn có việc phải làm, bên này cũng không có gì đại sự, hắn không đi đến đứng ở nơi này làm gì. Không có gì đại sự, bên này sự tình vừa mới bắt đầu được chứ. Tiên quyền hỏi, nếu chất vương hỏi thành chủ rơi xuống, chúng ta nên như thế nào hồi phục? mộc thanh y ngưng mi suy tư một lát nói, trực tiếp nói cho hắn, không cần để ý tới thành chủ rơi xuống. Chúng ta cam đoan hắn 10 ngày sau lấy đến cửu tiêu tiên chi là được. Hắn sẽ tin tưởng. Chất vương hoa đi ra ngoài nhưng là 10 vạn lượng hoàng kim không phải 10 lượng bạc. Bọc thanh y nhíu mày cười nói, hắn không tin thì phải làm thế nào đây? Thiên quyền sờ sờ cây mũi, sau một lúc lâu không nói gì. Quả thật, hắn không tin có năng lực như thế nào. Có trang u vương ở chất vương căn bản là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ nghe mộc thanh y từ từ nói quay đầu không có việc gì Có thể cấp trang u vương cũng đưa cái tin tức Hai vị đều là vương gia chúng ta cũng không thể quá dày này bạc bỉ Là tiên quyền trầm giọng đáp hoắc thù hỏi mộc cô nương chúng ta hiện tại nên làm gì đâu Mộc thanh y cúi đầu thưởng thức trên cổ tay oánh nhuận tinh thấu phiêu hoa băng loại vòng ngọc nói Muốn cửu tiêu tiên chi tổng yếu trước tìm được mạc vấn tình đi Mạc vấn tình khó tìm sao Tự nhiên là khó tìm Bành trong thành ngoại cũng không tính đại địa phương, mấy ngày nay giang hồ các phái nhận thức cơ hồ đều nhanh muốn phiên lần cũng không tìm ra Mạc Vấn Tình rơi xuống. Liền ngay cả hiểu biết nhất Mạc Vấn Tình dược vương cốc mọi người cũng tìm không thấy hắn huống chi là khác người nào. Duy nhất nhường mọi người chưa từ bỏ ý định không có rời đi lý do chính là nghe nói Mạc Vấn Tình còn không có rời đi bành thành. Cho dù có không ít người đã ở âm thầm hoài nghi tin tức này đến cùng có thể hay không dựa vào. Mộc Thanh Y tự nhiên cũng sẽ không học này giang hồ nhân sĩ trong thành ngoài thành nơi nơi tìm người nàng không người kia lực cũng không cái kia tính nhẫn nại Dược Vương cốc chủ tinh thông dịch dung thuật chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời có thể dịch dung thành gì một người biến mất vô tung vô ảnh đương nhiên Mộc Thanh Y nhận vì lấy mặc vấn tình cao ngạo là khinh thường như thế Mộc Thanh Y bao hạ bành thành tốt nhất một nhà tử lô mái nhà tứ phía cửa sổ đại khai ngồi ở lâu công chính hảo có thể vọng tận toàn bộ bành thành cảnh sắc. Nhưng là người bên ngoài lại vĩnh viễn cũng đừng muốn nhìn đến nơi đây mặt cảnh trí, vì vậy tiểu lâu vốn là ở toàn bộ bành thành địa thế cao nhất chỗ, lâu cấp 3 tầng, toàn bộ bành thành không còn có so với nơi này rất cao địa phương. Trong ngày xưa vốn nên người đến người đi tầng cao nhất thượng hôm nay cũng là yên tĩnh thản nhiên. Mộc thanh y ngồi ở cửa sổ vị trí đi xuống nhìn ra xa quả nhiên là trên cao nhìn xuống, xem tận mãn thành phong cảnh. Nếu là mùa xuân đến nơi này đến cảnh trí tất nhiên càng sâu gấp trăm lần. Mộc thanh y nhẹ giọng thở dài. hoắc thù cùng kính đứng ở mộc thanh y phía sau cười nói, mộc cô nương thích đến lúc đó cứ việc đến cũng được. Mộc thanh y thản nhiên cười khổ, đến lúc đó chỉ sợ không có nay nhàn tình. Người luôn luôn đứng làm cái gì, đi lại ngồi xuống đi. hoắc thù lắc đầu nói, thuộc hạ phải bảo vệ cô nương an nguy. Mộc thanh y cười nói, nơi này có thể có cái gì nguy hiểm. Toàn bộ tiểu lâu phụ cận đều đã bị bọn họ nhân khống chế được người bình thường muốn tiếp cận nơi này cũng không dễ dàng. Huống chi, hôm nay sáng sớm không biết theo chỗ nào truyền ra Mạc Vấn Tình ở ngoài thành xuất hiện tin tức này người trong giang hồ toàn bộ hướng ngoài thành đi. Hoắc thù do dự một chút hỏi cô nương cảm thấy đừng cốc chủ trở về sao. Sáng nay nghe được Mạc Vấn Tình tin tức bọn họ vốn cũng nên hướng ngoài thành đi, ai biết mộc cô nương lại mang theo bọn họ chạy đến nơi đây đến đám người. Mộc thanh y trầm ngâm một lát nói, này sao, ngũ ngũ chi sổ đi, có lẽ trở về có lẽ sẽ không đến. Bất quá, đừng cốc chủ tóm lại sẽ không ở ngoài thành là được. Gì, cô nương nói cái kia tin tức là giả. Mộc thanh y cười nói, mấy ngày nay trừ bỏ mặc vấn tình chủ động hiện thân, người xem đến ai tìm được qua hắn rơi xuống, cố tình giờ phút này truyền ra đến hắn ở ngoài thành. Chỉ sợ là, chân chính có sự, hẳn là ở trong thành mới đúng. Mộc cô nương còn chí mưu. Thản nhiên nam âm ở sau người nhớ tới, hoắc thù đột nhiên quay đầu lăng không đó là một kiếm huy đi qua. Cách đó không xa cửa sổ, Mạc Vấn tình thần sắc im lặng khoanh tay nhi lập chính là xem Mộc Thanh Y ánh mắt càng nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng đánh giá. Nhìn đến hoắc thù kiếm đâm tới, Mạc Vấn tình động liên tục cũng không có động một chút ý tứ Mộc Thanh Y lại vội vàng mở miệng nói, hoắc thù, dừng tay. Hoắc thù nhíu mày, lại hay là nghe Mệnh thua tay trúng kiếm, một lần nữa đứng ở một thanh y phía sau cảnh giác nhìn chằm chằm Mạc Vấn Tình. Mạc Vấn Tình nhíu mày nói, một cô nương hảo nhãn lực. Vùng tay lên, một đạo thanh phong phất qua, trong lúc đó đặt ở trên cửa sổ một gốc cây thu quốc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ quỷ dị điêu linh trần nê. Nhất thời Hoắc thù dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu là nàng kia một kiếm đã đâm đi, có phải hay không cũng cùng kia bồn hoa giống nhau hóa thành bùn. Khó trách Mạc Vấn Tình võ công không tính tuyệt đỉnh, lại có thể ở ngắn mùn nhiều thế này thiên lý khoảnh khắc sao nhiều người chính mình lại liên cái miệng vết thương đều mộc có. Võ công cao cường tính cái gì, độc thuật cao minh mới là chân chính đại sát khí a. Mộc thanh y lại cười nói, không ta không phát hiện. Ta chính là tưởng nhắc nhở hoắc thù cẩn thận cốc chủ độc mà thôi. Lại thấy mặt đừng cốc chủ chương 130, Mạc Vấn Tình lựa chọn. Mạc vấn tình thần sắc lạnh nhạt đánh giá trước mắt nói đùa yên yến bạch y thiếu nữ, sau một lúc lâu mới thản nhiên gật đầu nói, mộc cô nương, biệt lai vô giảng. Mộc thanh y lại cười nói, thanh y tự nhiên là tốt lắm, chính là ta xem đừng cốc chủ dường như không tốt lắm. Mạc vấn tình lạnh nhạt nói, bất quá là một chút việc vặt vãnh, vô phương. Hiển nhiên, vô luận là dược vương cốc phản loạn vẫn là bị các môn các phái đuổi giết việc này, ở mạc vấn tình trong mắt đều là có cũng được mà không có cũng không sao việc nhỏ thôi. Thấy hắn như thế lo lắng, mộc thanh y nhưng là có chút tò mò, dược vương cốc sự tình, đừng cốc chủ liệu có cái gì ý tưởng Mạc vấn tình lãnh đạm nói các nàng muốn cầm đó là Hắn nguyên bản liền cũng không để ý dược vương cốc cốc chủ vị trí này Mộc thanh y đôi mắt lưu chuyển, cười nói, như vậy cửu tiêu tiên chi sự tình đâu Mạc vấn tình xem mộc thanh y, nói ta lần trước cùng cô nương nói qua ta cũng không có cửu tiêu tiên chi Mộc thanh y gật đầu, nói ta tin tưởng đừng cốc chủ, nhưng là Người khác tự hồ cũng không tin tưởng đừng cốc chủ trong lời nói Người trong giang hồ xưa nay mặc danh kỳ diệu thực, vì một quyển võ công bí tịch, một phen bảo kiếm, thậm chí một cái tin tàng bảo đồ có thể biến thành máu chảy thành sông Muốn làm cho bọn họ tin tưởng đừng cốc chủ không có cửu tiêu tiên chi, dữ dội khó khăn Cốc chủ hẳn là cũng không thường bị nhân đuổi giết đi Tuy rằng cốc chủ cũng không đem những người này để vào mắt, nhưng là nếu là thời gian lâu cũng đáng ghét thực. Mạc Vấn Tình ở cạnh cửa sổ vị trí chậm rãi ngồi xuống, đánh giá Mộc Thanh Y hỏi ta tố biết cô nương tài trí vô song cô nương muốn nói cái gì. Mộc Thanh Y miệng cười nhật nhạt ta băng đừng cốc chủ giải quyết cửu tiêu thiên chi sự tình còn thỉnh đừng cốc chủ tương lai giúp ta cứu một người. Mạc Vấn Tình mày kiếm vi chọn người nào. Một cái, trông cửu dương tán hồn thảo nhân. Mộc Thanh Y nhìn chằm chằm Mạc Vấn Tình lạnh lùng dung nhan, "Mạn Thanh Đạo." Mạc Vấn Tình ngẩn ra, cúi mâu trầm ngâm một lát nói, "Mộ Dung Hi sao?" Mộc Thanh Y cũng không nếu không, sau một lúc lâu Mạc Vấn Tình mới vừa rồi gật đầu nói, "Một lời đã đỉnh. Mộc Thanh Y có chút kinh ngạc nhíu mày, Mạc Vấn Tình cùng Mộ Dung Dục cùng Chu Phi quan hệ hẳn là sâu, không nghĩ tới Mạc Vấn Tình hội như thế dễ dàng đáp ứng giúp nàng cứu đại biểu ca. Mạc Vấn Tình lạnh lùng dung nhan gợi lên một tia thản nhiên ý cười nói, Mộ dung hy cùng mộ dung dục trong lúc đó sự tình cùng ta không quan hệ ta cứu mộ dung dục bất quá là vì đối người khác hứa hẹn thôi. Mộc cô nương thế nhưng có thể giúp ta giải quyết như thế đại vấn đề, giúp người cứu người lại có gì phương. Mộc thanh y yên lòng, mặc vấn tình có thể nói như vậy chứng minh hắn đối mộ dung hy cũng không có địch ý cũng không phải đứng ở mộ dung dục một bên kia. Đồng dạng cũng chứng minh cửu dương tán hồn thảo chi độc đều không phải vô dược khả dài. Nhẹ nhàng thở hát ra, Mộc Thanh Y chân thành nói, đa tạ đừng cốc chủ. Mặc Vấn Tình cũng không khách khí chính là hỏi, Mộc Cô Nương có tính toán gì không? Mặc Vấn Tình tự biết Mộc Thanh Y nói muốn thay chính mình giải quyết cửu tiêu tiên chi sự tình cũng không phải một chuyện nhỏ. Hắn trời xanh tính lạnh lùng, đối cái gọi là công danh lợi lộc quyền thế cũng không có cái gì hứng thú, hai mươi mấy năm qua cũng chỉ là một lòng nghiên tập y thuật cùng độc thuật. Cho dù dược vương cốc thuộc hạ phản loạn, hắn cũng cũng không có để ở trong lòng, dược vương cốc chủ vị trí đối người khác tới nói có lẽ là vô thượng vinh quang, nhưng là với hắn mà nói lại chính là một loại trói buộc. Nguyên bản mạc vấn tình cũng không có đem cửu tiêu tiên chi sự tình để ở trong lòng, chỉ cần hắn muốn người khác tìm không thấy hắn, như vậy trên đời này liền tuyệt không có vài người có thể tìm được hắn. Nhưng lạc là làm trước mắt này thiếu nữ nói với hắn có thể giúp hắn giải quyết này đó việc vặt sự tình không biết vì sao nguyên bản đến trong miệng cự tuyệt lại bị hắn cấp nuốt trở vào. Mộc Thanh Y mỉm cười cười nói kỳ thật cũng không phiền toái chỉ cần cử tiêu tiên chi theo trên đời này tiêu thất tự nhiên cũng liền không có nhân lại vì này tìm đừng cốc chủ phiền toái Mạc vấn tình nhướng mày Mộc Thanh Y thản nhiên cười nói đừng cốc chủ không ngại mỏi mắt mong chờ. Chính là đến lúc đó còn muốn thỉnh đừng cốc chủ phối hợp một hai. Mạc vấn tình lạnh nhạt nói tại hạ mỏi mắt mong chờ. Cô nương thuộc hạ thiên quyền cầu kiến. Ngoài cửa thiên quyền trầm giọng bẩm báo nói. Mộc thanh y nói tiến vào nói chuyện. Thiên quyền đẩy cửa tiến vào nhìn đến ngồi ở bên cửa sổ mạc vấn tình cũng là ngẩn ra. Tuy rằng phía trước cô nương quả thật nói qua tới nơi này chờ dược vương cốc chủ. Nhưng là lại không nghĩ rằng dược vương cốc chủ thế nhưng thật sự có thể đến. Nhìn trời quyền xuất thần không dễ dàng nhíu mày nói thiên quyền chuyện gì. Tiên quyền trầm giọng nói, khởi bầm cô nương, dực vương cốc linh khu trưởng lão triệu tập các phái trưởng môn cùng gia chủ nói muốn liền mấy ngày này sự tình cấp đại gia một cái công đạo. Mộc thanh y thú vị nhíu mày, sườn thủ nhìn về phía mặt vấn tình nói, đừng cốc chủ không có hiện thân, linh khu trưởng lão tính toán như thế nào cấp đại gia một cái công đạo. Mặt khác các phái trưởng lão như thế nào hội nghe nàng. Đi theo thiên quyền phía sau vào thái sử hành cười tùm tìm xem mộc thanh y thản nhiên nói, mộc cô nương không phải người trong giang hồ không biết vị này linh khu trưởng lão sớm vài năm ở trên giang hồ có cái bàn tay trắng nõn quan âm mệnh hào. Cứu người vô số cơ hồ cũng bị người coi là sống bồ tát. Đừng cốc chủ nếu không phải đỉnh dược vương cốc chủ danh hào, chỉ sợ ở trong chốn giang hồ thanh danh còn chưa có nàng vang đâu. Mạc Vấn Tình cho dù thiếu niên lưu hành một thời đi giang hồ tôi luyện y thuật, cũng không phải tùy thiện người nào đều cứu. Tuy rằng đã cứu không ít người càng nhiều lại đều là hoạn nghi nan tạp chứng người thường, về phần này cao cao tại thượng một điểm tiểu đau liền không ốm mà dên giang hồ danh môn, đừng cốc chủ xưa nay thời điểm mặc kệ hội. Cho nên, Mạc Vấn Tình thanh danh ở người trong giang hồ trong lòng trừ bỏ dược vương cốc chủ thân phận bên ngoài chỉ sợ thật đúng không bằng bàn tay trắng nõn quan âm dùng tốt. Mộc thanh y đôi mi thanh tú nhíu lại, linh khu muốn thế nào cấp người trong giang hồ công đảo. Hoắc thù cười lạnh nói, chỉ sợ dược vương cốc là muốn lấy này phiên thủ đoạn bức đừng cốc trù hiện thân đi. Mộc thanh y sườn thụ cười xem Mạc Vấn Tình hỏi, đừng cốc trù sẽ đi sao. Mạc Vấn Tình trầm mặc hai câu, mới rột cuộc lạnh nhạt nói, hội. Mộc thanh y theo dõi hắn, trầm giọng nói, này khả năng sẽ là cái cạm bẫy. Ta biết, Mạc Vấn Tình nói biết ngươi còn muốn đi phải biết rằng này đi ngươi khả năng hội toi mạng ta nói rồi cửu tiêu tiên chi sự tình ta có thể giải quyết mộc thanh y nhíu mày nói mặc vấn tình lạnh lùng trong ánh mắt sệt qua một tia thản nhiên giao động chậm rãi nói có một số việc nhất định phải làm biết rõ không thể vì làm chi không sai mộc thanh y khẽ thở dài một cái đứng dậy nói ta hiểu được nhưng là vẫn là thình đừng cốc chủ yêu thương tất cả chính mình thánh mạng chớ quên người ta trong lúc đó giao dịch Mạc Vấn Tình đứng dậy nói ta biết cáo từ. Bạch kỳ trượt lóe, Mạc Vấn Tình thân ảnh ở cửa sổ biến mất. Xem chống rỗng cửa sổ, Hoắc thù có chút không hiểu nói, đừng cốc chủ biết rõ là cạm bẫy, vì sao còn muốn đi. Mọi người nhất tề nhìn phía Thái Sử Hành, Thái Sử Hành Mạc Xanh kỳ diệu sờ sờ cây mũi nói, đều xem ta cạn cái gì. Mạc Vấn Tình nghĩ cái gì ta làm sao có thể biết. Hắn chính là giang hồ sử gia không phải giang hồ thần côn tùy thời có thể kháp chỉ tính toán được không. Mộc thanh y cười nhẹ, nói, mặc kệ thế nào, đừng cốc chủ người như vậy. Tổng vẫn là không sai. Tiên quyền cùng Hoắc thù trầm mặc mà chống đỡ tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy mặc vấn tình thực không sai, nhưng là tuyệt đối không thể thừa nhận. Nếu là thành chủ biết một cô nương khen ngợi khác nam từ bọn họ còn phụ hòa trong lời nói, nói không chừng quay đầu sẽ rút bọn họ ra. Bộ hoa lâu trang u vương trong tiểu viện dung tuyên chính xác mặt âm trầm ngồi ở ghế dựa mặt sau xuất thần. Lúc trước nghe nói Cửu Tiêu Tiên Chi rơi xuống, hắn liền xung phong nhận việc muốn ra kinh vi phụ hoàng tìm kiếm. Nhưng là thật sự xuất ra sau mới biết được, cho dù hắn quý vì vương gia muốn theo này đó người trong giang hồ trong tay lấy được Cửu Tiêu Tiên Chi ra sao chờ khó khăn. Đừng nói là lấy được, mấy ngày nay vừa tới thế nhưng liên Cửu Tiêu Tiên Chi bóng dáng đều không có nhìn đến, ngược lại là thủ hạ nhân chết tổn không ít. Dung Tuyên dần dần bắt đầu hoài nghi, lúc này đây thưởng hạ chuyện này đến cùng có đáng giá hay không? Nếu là thật sự có thể được đến cửu tiêu tiên chi tự nhiên là ngàn hảo vạn hảo, nhưng là nếu vô công mà phản, phụ hoàng lừa giận tự nhiên là tránh không được này một chuyến cách kinh lâu như vậy chỉ sợ trong kinh thành phát sinh cái gì cũng không tốt khống chế. Cửu đệ, còn có cái kia cửu đệ, rõ ràng phụ hoàng đã đồng ý hắn vào chiều nghe báo cáo, hắn lại chỉ chớp mắt rỗi chạy ra kinh thành, làm hại bọn họ này đó hoàng tử bị phụ hoàng mắng mặt xám mày cho. Mà mấy ngày nay hắn cũng phái nhân âm thầm tìm kiếm thế nhưng chút cũng không có tìm được cửu đệ tung thích Vương ra, vừa mới có người đưa tới một phong mật tín Ngoài cửa thị vệ nhỏ giọng bẩm báo nói Dung tuyên ngẩng đầu, không hiểu nói, mật tín Trình lên đến, một phong bình bình vô kỳ mật tín Phong thư khẩu dùng si phong ấn, trừ lần đó ra không có gì bất thường chỗ Dung tuyên cẩn thận kiểm tra rồi một phen Xác định cũng không có cái gì dị thường, mới vừa rồi mở ra mật tín nhưng là trong lòng nội dung lại nhường sắc mặt hắn nhất thời âm trầm lên dung hoàng vương gia như thế nào truyền tin thị vệ đưa hắn như thế cẩn thận ý nghĩa hỏi dung tuyên cười lạnh một tiếng nói không có gì là bổn vương đại ca ngồi không yên chẳng những tình giang hồ cao thủ cướp lấy cửu tiêu tiên chi còn tưởng nguồn ám sát bổn vương dung hoàng ngươi thật can đảm tử cấp bổn vương phái nhân hào hào nghe dung hoàng dung tuyên trầm giọng phân phó nói thuộc hạ tuân mệnh tị vệ ứng tiếng nói dùng thuyền cúi đầu trầm ngâm một lát nhướng mày nói thay bổn vương cấp cho cậu có giao tình vài vị trưởng môn cùng giang hồ cao thủ đệ bái tiếp bổn vương có việc cùng bọn họ thương lượng nam công tuyệt thân là tây việt đệ nhất cao thủ cho dù đang ở triều đình thống lĩnh đại quân cũng vẫn là không hề thiếu giang hồ bằng hữu dung hoàng muốn mượn dùng người trong giang hồ thế lực trí hắn vào chỗ chết quả thực là tự tìm tử lộ là thuộc hạ phải đi ngay làm Nam công tuyệt bằng hữu quả thật là thực đáng tin, không đến một ngày thời gian dung hoàng liền hai lần gặp chuyện. Tuy rằng cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng cũng sợ tới mức không nhẹ. Hôm đó ban đêm liền nhịn không được trực tiếp vọt tới Mộc Thanh Y chỗ tiểu viện cầu kiến dung cần. Để Hà đợi đến đáp án cũng là Vân ẩn công tử vì cửu Tiêu tiên chi sự tình ra ngoài bố trí chưa về, lúc này căn bản không ở trong viện. Dung Hoàng bất đắc dĩ cho dù hắn biết chính mình gặp chuyện đến cùng là ai nhân cái gọi là nhưng là nhưng không có chút chứng cứ Rơi vào đường cùng chỉ phải ly khai mộ hoa lâu trốn vào bành thành thái thú trong phủ Mộc thanh y nghe được Dung Hoàng chuyển đi tin tức cũng chỉ là cười nhẹ cũng không có nhiều làm để ý tới Nàng hiện tại càng chú ý là mặc vấn tình cùng dược vương cốc sự tình Bàn tay trắng nõn quan âm thanh danh cùng nhân duyên quả nhiên không phải hư danh, bất quá hai ngày thời gian giang hồ các phái đều tỏ vẻ nguyện ý dừng tay nghe Dược Vương Cốc giải thích nhưng là điều kiện là mặc vấn tình phải tự mình ra mặt hướng các đại môn phái nhận lỗi. Nếu không bọn họ cũng sẽ không nhớ bàn tay trắng nõn quan âm mặt nhất định muốn cùng Dược Vương Cốc không chết không ngừng. Nghị sự địa điểm định ở bành thành năm dặm ngoại một chỗ đất trống, mộc thanh y mang theo vô tâm hoắc thù thiên quyền cùng thái sử hành sớm liền đến. Quả nhiên nhìn thấy các môn các phái người trong giang hồ lục tục đều đi lại. Trận này nóng mặt náo chỉ sợ chính là khai võ lâm đại hội cũng không kém nhiều. Mộc thanh y tuy rằng cực nhỏ lại bên ngoài đi lại, nhưng là mấy ngày nay ở nho nhỏ bành thành cũng là rất chút thanh danh. Vừa tới là nàng trong truyền thuyết Hoa Quốc Công Chúa Thân Phận mà đến là nàng không tốn mảy may cho tiết y phục rực rỡ thậm chí từng có chi mỹ mạo đều là rất nhiều người chú ý tiêu điểm. Chính là nhất tưởng đến nàng một khác có thai phân, vân ẩn công tử vị hôn thê, không có tương đương thực lực thiếu hiệp nhóm đó là tâm động cũng chỉ có thể âm thầm ở kiềm chế xuống. Liên ngụy vô kỵ đều dễ dàng không muốn trêu chọc vân ẩn công tử, huống chi là bọn hắn những người này. Cho nên, Mộc Thanh Y ở hội trường đi lại tuy rằng dẫn tới vô số ánh mắt chú ý chân chính dám lên tiến đến cùng nàng bắt chuyện cũng là một cái đều không có. Không bao lâu, Linh khô cùng tố hỏi liền tướng cùng trình diện, để cho nhân kinh ngạc là theo các nàng cùng nhau thế nhưng vẫn là hai ngày trước còn đánh cho hẳn không thể bóp chết đối phương y phục rực rỡ các chủ tiết y phục rực rỡ. Hơn nữa xem tiết y phục rực rỡ thần sắc chút nhìn không ra có cái gì không hờn giận cùng thù hận nhưng lại như là kia mấy chục cái y phục rực rỡ các đệ tử đều không có chết tưởng thật cùng Linh khô cùng tố hỏi giao tình sâu bình thường. Mộc thanh y như có đam chiều đánh giá Linh Khu chỉ thấy nàng chính lôi kéo tố hỏi thủ cùng một cái nhìn qua đức cao vọng trọng lão giả chậm rãi mà nói. Lão giả xem nàng trên mặt cũng tràn đầy tán thưởng cùng sung sướng, dường như nàng không phải dược vương cốc trưởng lão, dường như này đó người trong giang hồ cùng dược vương cốc không có huyết hải thâm cừu bình thường. Này Linh Khu quả thực không phải cái đơn giản nhân vật. Mộc cô nương, không biết khi nào thì Linh Khu đã thoát khỏi nói với nàng mọi người tới đến Mộc thanh y trước mặt. Hoác thù cùng tiên quyền một tả một hữu chắn hai người trung gian, cảnh giác nhìn chằm chằm Linh Khu. Linh Khu cười mỉm, có chút bất đắc sĩ nói, Mộc cô nương, hạnh ngộ. Mộc thanh y vẫy tay nhường hai người lui ra, thản nhiên cười nói, Linh Khu trưởng lão, hạnh ngộ. Linh Khu ai thán nói, Mộc cô nương làm gì như thế trịnh trọng, trưởng lão trưởng lão kêu ta đều cảm thấy chính mình già đi, Mộc cô nương nếu là không ghét bỏ ta bản họ trần, Mộc cô nương bảo ta một tiếng trần cô nương là được. Mộc thanh y cười nói, chỉ sợ trong chốn giang hồ còn không có nhân may mắn như thế xưng hô cô nương. Linh khô cười khổ nói, linh khô cũng bất quá phàm là nhân thôi, như luận y thuật thuốc ngựa cũng cản không nổi cốc chủ. Bất quá là thường xuyên ở trong chốn giang hồ đi lại, bộ dạng cũng còn trình tề một ít liền bị nhân tâm bốc vài phần mà thôi, nhường mộc cô nương chế diễu. Này linh khô thật sự không phải cái dễ dàng làm cho người ta chán ghét nữ tử. Mộc thanh y trong lòng chung khẽ thở dài thế nhưng như thế thanh y liền cung kính không bằng tuân mệnh Trần cô nương, linh khu trên mặt tươi cười càng thêm chân thành vài phần, nhẹ giọng nói, không biết có thể không cùng một cô nương lén nói chuyện. Mộc thanh y cũng không để ý ý bảo linh khu dẫn đường. Ngoài thành tự nhiên cũng không có cái gì hảo địa phương, hai người cũng bất quá đi đến hẻo lánh một ít ít người một điểm địa phương mà thôi. Hoắc thù cùng Thiên quyền vẫn như cũ theo ở phía sau, Linh Khu cũng không để ý, xem Mộc Thanh Y có chút xin lỗi nói, kỳ thật Linh Khu vừa mới tiến lên đây, quả thật là dụng tâm kín đáo, còn thỉnh Mộc Cô Nương chớ trách. Mộc Thanh Y đạm cười nói, Trần Cô Nương không cần khách khí, có cái gì nói cứ việc nói đó là. Linh Khu thở dài, nói ta là đến, Mộc Cô Nương phía trước là gặp qua gốc chủ. Thực không dám đấu giếm, hôm nay Linh Khu ở trong này triệu tập các phái nhân sĩ tụ tập chỉ sợ là. Phải có chút xin lỗi cốc chủ Mộc thanh y thần sắc khẽ biến, trong mắt ý cười lại phai nhạt một chút, bình tĩnh xem Linh Khu. Linh Khu cười khổ nói, ta cùng với tố hỏi từ trước càng cốc chủ cùng nhau lớn lên, lần này sự tình tuy rằng là tố hỏi cái này nha đầu lỗ mãng làm việc sở chí, nhưng là... Nói thực ra, chỉ sợ chính là không có việc này, dược vương cốc bình tĩnh cũng duy trì không được bao lâu. Này ta cũng là đâm lao phải theo lao, nếu lấy ta cùng cốc chủ tình cảm nói ta tự nhiên là hy vọng cốc chủ không cần tiến đến. Nhưng là nếu là vì dược vương cốc, cốc chủ nếu hôm nay không đến, dược vương cốc, liền xong rồi, như vậy trần cô nương cảm thấy đừng cốc chủ sẽ đến sao? Mộc thanh y thản nhiên hỏi, linh khô trầm mặc một lát mới vừa rồi nói, hội. Cho nên trần cô nương cố ý lại thiết hạ như vậy trận thế, vì nhường đừng cốc chủ chui đầu vô lưới. Mộc thanh y đạm thanh đảo, linh khu dương mắt nhìn nhìn phía xa xa, trong mắt mang theo một ít không biết vì sao hư vô cùng trống rỗng, chúng ta trần ra cùng ta biểu Muội lam ra thế nhiều thế hệ đại đều là dược vương cốc trưởng lão. Là từ đời thứ nhất dược vương cốc chủ thành lập dược vương cốc bắt đầu chúng ta liền thề muốn nguyện trung thành mạc ra. Chúng ta trần ra tổ tiên vốn là đời thứ nhất dược vương cốc chủ nhập thất đệ tử chúng ta như thế nào không hy vọng. Dược vương cốc rất tốt. Mộc Thanh Y không hiểu, một khi đã như vậy Trần Cô Nương cùng tố hỏi trưởng lão sở tác sở vi chẳng phải là tự mâu thuẫn. Linh khu xoay người xem nàng, lạnh nhạt nói, đơn giản là. Hiện tại cốc chủ căn bản không phải mặc ra huyết mạch cũng không phải trước đây cốc chủ con. Dược vương cốc chỉ có thể từ hệ huyết mạch kế thừa cho nên cốc chủ kế vị. Trong cốc mọi người căn bản là vô pháp tâm phục khẩu phục. Đây mới là dược vương cốc nội loạn nguyên nhân, tố hỏi nàng. Vẫn là một đứa trẻ, bất quá là bị người châm ngòi thôi. Mộc cô nương hẳn là biết chuyện như vậy, cho dù lần này không có cũng sẽ có lần sau. Mộc thanh y nói Trần cô nương đã nghĩ đến biện pháp. Linh khu nhẹ giọng nói, lần này ta nói là bế quan kỳ thật cũng là ly khai dược vương cốc đi tìm một cái trọng yếu người. Cốc chủ bản thân cũng không để ý cái gì cốc chủ vị trí, việc này vốn có thể gợn sóng không sợ hãi liền giải quyết chi tiết. Ta còn là chậm một bước, đợi đến ta trở về thời điểm, đã huyên không thể vãn hồi. Dược vương cốc mấy trăm năm đến tị thế không ra quyết không thể bởi vì cốc chủ một người mà cùng giang hồ các phái đối lập. Huống chi, này trong cốc mọi người, còn có ai chịu vì cốc chủ xuất lực? Không ở sau lưng thống dao nhỏ liền xem như không sai. Như vậy trần cô nương tìm ta lại là gây nên chuyện gì? Mộc thanh y không hiểu. Linh khu cắn cắn môi giác có chút tha thiết nhìn mộc thanh y nói ta biết vân ẩn công tử võ công tuyệt đỉnh. Nếu, nếu có cái gì ngoài ý muốn còn tình mộc cô nương xem ở cùng cốc chủ quen biết một phen tình cảm thượng ra tay cứu giúp. Mộc thanh y ánh mắt phi tránh, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói cô nương nói này chỉ sợ là có chút chậm vân ẩn hắn. Chỉ sợ là không rảnh tới nơi này. Linh khu sắc mặt trắng nhợt cũng không biết đang nghĩ cái gì kinh ngạc đứng xuất thần. Mộc thanh y dương mắt nhìn lên, đã thấy nàng khóe mắt đã họa xuất một hàng thanh lệ. Hồi lâu có chút khô giáp thanh âm mới từ từ nghĩ khởi nói ta tự khoe tài trí xuất chúng tìm cách chu đáo chẳng lẽ lúc này đây. Tưởng thật yếu hại cốc trù sao? Không thể dừng lại sao? Mộc thanh y hỏi, linh khu sắc mặt tái nhật thần sắc lại lộ ra tiếp tục kiên định trần ra thể nhiều thế hệ nguyện trung thành mặc ra trăm từ không trở về. Vì dược vương cốc chính là ta chính mình cũng có thể hy sinh huống chi khác. Nói đã nói tới đây, Mộc Thanh Y cũng biết vô pháp khuyên nữa, chỉ phải thở dài lắc đầu không nói. Rất nhanh, liền có nhân đi lại thỉnh Linh Khu đi qua, nàng là lần này tụ hội triệu tập nhân tự nhiên là một lát cũng không thể rời xa. Linh Khu ấy náy chiều Mộc Thanh Y gật gật đầu, liền đi theo người tới xoay người mà đi. Cô nương, này Linh Khu trưởng lão là cái gì ý tứ? hoắc thù có chút không hiểu hỏi. Mộc Thanh Y sườn thủ nhìn về phía bên cạnh thiên quyền, hỏi thiên quyền, người nói đi. Thiên quyền trầm ngâm một lát nói, nghe này linh khu y thư, hẳn là nàng đã tìm được dược vương cốc chân chính huyết mạch. Chỉ sợ là muốn thừa dịp cơ hội này nhường chân chính dược vương cốc huyết mạch chính vị. Đến lúc đó đừng cốc chủ liền chân chính hoàn toàn cùng dược vương cốc thoát ly quan hệ. Kể từ đó, đừng cốc chủ giết người tự nhiên cũng không thể lại tính đến dược vương cốc trên người. Đến lúc đó, dược vương cốc là không có chuyện gì, nhưng là đừng cốc chủ tình cảnh ngược lại là càng nguy hiểm. Linh khu trưởng lão tự hồ lại ngại cho từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa, không đành lòng đừng cốc chủ thân hãm hiểm cảnh, muốn cầu thành chủ hỗ trợ. hoắc thù hừ nhẹ một tiếng nói, nếu là không nghĩ vậy đừng như vậy làm đi. Tiên quyền thản nhiên nói, người không nghe thấy sao, vì dược vương cốc liên chính nàng đều có thể hy sinh, huống chi là đừng cốc chủ. Nếu đan lấy dược vương cốc lập trường đến xem, vị này linh khu trưởng lão làm cũng không sai. Phải biết rằng, dược vương cốc ở bên ngoài hành tẩu y giả cũng không thiếu, cũng không phải mỗi người đều võ công cao cường thiện sử độc dược. Rất nhiều vốn là phổ thông đại phu, nếu dược vương cốc cùng giang hồ khắc phái trở mặt, khó bảo toàn này đó người trong giang hồ sẽ không đem tức giận phát thiết đến này đó phổ thông y giả trên người. Này, hẳn là cũng là đừng cốc chủ biết rõ có thể là cái cạm bẫy còn kiên trì muốn đến nguyên nhân đi. Mộc thanh y thản nhiên gật đầu nói tiên quyền nói không sai. Chính là đối đừng cốc chủ mà nói, không khỏi có chút. Linh khu làm có lẽ cũng không sai, nhưng là đối với Mạc Vấn Tình mà nói lại không khỏi có chút tàn nhẫn. hoắc thù nhíu mày có chút do dự nói ta cảm thấy, đừng cốc chủ. Hẳn là sẽ không để ý đi. Mạc Vấn Tình bộ dáng, thoạt nhìn giống như là khắp thiên hạ nhân đều chết sạch hắn cũng sẽ không chát một chút ánh mắt giống nhau. Mộc Thanh Y lắc đầu thở dài nói, nếu là không thèm để ý, hắn liền sẽ không đến. Thái sử hành nhíu mày thưởng thức trong tay chiếc phiến mỉm cười đánh gãy này có chút ngưng trọng không khí các ngươi không hiếu kỳ dược vương cốc hạ nhậm cốc chủ là ai sao. Một thanh y nhướng mày cười yêu ớt nói, ta đã đoán được. Thái sử không từ đâu. Thái sử hành cười nói, ta cũng đoán được chính là không biết chúng ta suy nghĩ có phải hay không cùng cá nhân. Không bằng, chúng ta viết ra nhìn xem, hai người nhìn nhau cười đều tự nhặt lên một căn nhánh cây trên mặt đất vẽ một chữ. Thái Sử Hành viết một cái công tử, Mộc Thanh Y viết một cái dục tử. Thái Sử Hành sung sướng cười nói, quả thật là anh hùng chứng kiến lược đồng. Nhấc chân tùy ý lau đi thượng tự, hai người xoay người nhìn phía cách đó không xa hội trường, Mộc Thanh Y thanh lệ trong mắt càng nhiều hai phân lãnh ý. Linh khô cô nương, người thỉnh chúng ta đến nơi này, đến cùng có cái gì muốn nói. Nói là muốn cùng chúng ta một cái công đạo còn thỉnh hiện tại đã nói cái minh bạch đi. Một cái quần áo đẹp đẽ quý giá khi thế bất phàm trung niên nam tử xem đứng ở trước mặt linh khô trầm giọng nói. Hắn phía sau, nhất chúng người trong giang hồ đứng dậy phụ họa Mặc vấn tình giết ta các phái đệ tử gần 200 nhân, dược vương cốc nếu là không cho ra chúng ta một hợp lý công đạo, liền tính là linh khô cô nương mặt mũi, chúng ta chỉ sợ cũng không thể cấp. Một cái khác khoảng 50 tuổi khô gầy lão giả đôi mắt chớp động tinh quang cao giọng nói. Lời này vừa ra, mọi người lại huyên náo đứng lên. Giang hồ môn phái không thể so triều đình quân đội, động ngàn vạn. Có hơn trăm người liền đã xem như giang hồ đại phái, có thể có hơn một ngàn nhân lại giang hồ ngón tay cái. Từ xưa liền có hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm thuyết tuy rằng giang hồ triều đình các không liên quan, nhưng là hoàng gia cũng sẽ không dung túng giang hồ môn phái quá mức lớn mạnh. Mà lúc này đây bị mặc vấn tình giết chết lại các phái trong hàng đệ tử Tinh Anh, như thế nào có thể không nhường này đó các phái trưởng môn nhóm vô cùng đau đớn. Nếu là không thể theo dược vương cốc đòi lại này đó tổn thất, làm sao có thể làm cho người ta trong lòng tức giận tan dã Linh khu xem trước mắt lòng đầy cam phẫn mọi người, khẽ thở dài một cái thiếu liếc mắt một cái đi theo bên người bản thân hai mắt đỏ bừng tố hỏi, hít sâu một ngụm nói các vị xin nghe Linh khu một lời được. Bàn tay trắng nõn quan âm mặt mũi, đại đa số nhân đều vẫn là hội mua. Đám người dần dần yên tĩnh một chút Linh khu cô nương mời nói. Linh khu trầm giọng nói, mặc vấn tình đều không phải trước đây cốc chủ huyết mạch cốt nhục bởi vậy hiện tại đã cho dược vương cốc không có quan hệ mặt khác dược vương cốc đã tìm được trước đây cốc chủ thân tử ít ngày nữa sẽ gặp chính thức kế thừa dược vương cốc cốc chủ vị đám người trầm mặc một lát mọi người hiển nhiên là không nghĩ tới dược vương cốc cơ nhiên hội không thừa nhận mặc vấn tình cùng dược vương cốc quan hệ. Một hồi lâu trong đám người mới truyền ra đến một cái thanh âm, phía trước Linh Khu cô nương nói cửu tiêu tiên chi sự tình là cách hiểu lầm, hiện tại lại nói Mạc Vấn Tình cùng Dược Vương Cốc không có quan hệ. Dược Vương Cốc nói chuyện lật lỏng, như thế nào có thể tín. Linh Khu trầm giọng nói, Linh Khu có thể đối tiên phát sinh, lời nói những câu là thật. Mạc Vấn Tình vốn là trước đây cốc chủ từ bên ngoài mang về đến nghĩa từ. Dược Vương Cốc tổ tiên có ngôn, phi mạc ra huyết mạch không được kế thừa Dược Vương Cốc cốc chủ vị. Trong đám người có người cười nhạo nói, ai biết có phải hay không Dược Vương Cốc vì từ chối trách nhiệm mới ngực nói bậy. Mạc Vấn Tình giết người thời điểm cũng không có người nói qua hắn không phải Dược Vương Cốc chủ. Linh khu mặt cười hơi trầm xuống, giận dỗi nói, Mạc Vấn Tình giết người quả thật là không đối, nhưng là Mạc Vấn Tình vì sao giết người. Đang ngồi mọi người sắc mặt đều là cứng đờ, trong khoảng thời gian ngắn đều có chút xấu hổ dậy lên. Mạc vấn tình vì sao giết người tự nhiên đều là bởi vì bọn họ muốn thường cửu tiêu tiên chi. Nhưng là ai biết cho tới bây giờ chưa từng dùng võ công nổi tiếng dược vương cốc lực sát thương cơ nhiên hội như thế kinh người. Chỉ sợ là nhất đẳng nhất thuyệt đỉnh cao thủ cũng không có mạc vấn tình như vậy kinh người lực sát thương. Linh khô cô nương nói như vậy nhưng là lại trách chúng ta xen vào việc của người khác. Chúng ta cũng là vì bang dược vương cốc thu hồi cửu tiêu tiên chi à. Có người khô cần nói. Linh Khô cũng biết không thể thật sự đem những người này đắc tội thần sắc hoãn hoãn, trầm giọng nói, việc này quả thật là vì Dược Vương Cốc dựng lên, chỉ cần Dược Vương Cốc có thể làm được cũng nguyện ý tận lực bồi thường chư vị. Hôm nay Linh Khô tại đây, chính là muốn tuyên bố, mặc vấn tình cùng Dược Vương Cốc tái vô quan hệ còn tình chư vị làm chứng kiến. Linh Khô cô nương cũng không là chúng ta không tin ngươi, nhưng là lúc này hay là muốn đương sự chính miệng nói chúng ta tài năng tin tưởng không phải sao. Đã phía trước Linh Khô cô nương nói cửu tiêu tiên chi sự tình là cách hiểu lầm, như vậy chân chính cửu tiêu tiên chi lại ở nơi nào Có người cao giọng hỏi, Linh Khô còn chưa đến khẩu nói chuyện, một cái lạnh lùng thanh âm vang lên cửu tiêu tiên chi ở ta nơi này, các người có bản lĩnh liền đi lại lấy Mạc Vấn Tình vẫn như cũ là một thân thắng tuyết trang y, chút bất nhiễm bụi bẩm bước chậm mà đến Thần sắc hờ hững lạnh lùng, dường như căn bản không có trong cuộc sống hỉ nộ ái ố chính là một pho tượng tinh điêu tế mài khắc băng bình thường. Mạc Vấn Tình, Mạc Vấn Tình, người còn dám tới. Hội trường nhất thời loạn thành một đống, không ít thân hữu chết vào Mạc Vấn Tình sau người trong giang hồ đã rút ra đao kiếm, nếu không phải phòng trừng Mạc Vấn Tình độc, chỉ sợ lập tức sẽ phốc lên rồi. Mạc Vấn Tình thản nhiên quét mọi người liếc mắt một cái, bước chậm đi đến linh khu đối diện cách đó không xa ngừng lại. Mạc Đại Ca Cốc chủ, linh khu bên người tố hỏi đỏ hồng mắt nhìn Mạc Vấn Tình, nếu không phải có linh khu tại bên người chỉ sợ lập tức liền sông lên phía trước. Đừng, cốc chủ, tiết y phục rực rỡ nhìn về phía Mạc Vấn Tình ánh mắt cũng tràn đầy lưu luyến si mê. Chỉ tiếc lang tâm như thiết Mạc Vấn Tình xem mọi người ánh mắt lại vẫn như cũ không hề bận tâm, dường như trước mắt không phải hai cái tuyệt sắc mỹ nhân, mà là hai cái bình bình vô kỳ đầu gỗ bình thường. Đừng sư huynh, linh khu nhẹ giọng thở dài. Mạc vấn tình ánh mắt đảo qua đang ngồi mọi người, lạnh nhạt nói ta cùng dược vương cốc sớm đã đoạn tuyệt quan hệ có cái gì thù hận không ngại tới tìm ta tính. Mạc vấn tình, người này giết người không chớp mắt ma đầu. Thảo gian nhân mạng, người ủng vì y giả. Lập tức có người chửi ẩm lên đứng lên. Mạc vấn tình nhưng bất động giận, lãnh đạm nói, người muốn mắng, thế nào không được. Người nọ nhất thời liền héo hắn cũng chỉ là ỉ vào nhân nhiều đánh cãi nhau thôi nếu là đứng ở Mạc vấn tình trước mặt rằng co cũng là vạn vạn không dám mọi người trầm mặc một lát cầm đầu trung niên nam tử mới vừa rồi đứng ra nói dược vương cốc tưởng thật từ đây cùng mặc vấn tình lại vô liên quan mặc vấn tình vô luận chết sống dược vương cốc đều sẽ không can thiệp linh khu do dự một chút gật đầu nói là một khi đã như vậy tân nhậm cốc chủ làm sao ở Linh khu cô nương nói như vậy, tổng yếu nhường chúng ta biết tân nhậm cốc chủ ở nơi nào đi. Cho mời cốc chủ, linh khu nghiêng người phân phó nói. Không bao lâu ở dược vương cốc mọi người vây quanh hạ, một cái tuấn mỹ bạch y nam từ chậm rãi đi ra. Cùng mạc vấn tình giống nhau đều là một thân bạch y, nhưng là mặc ở trên người hắn nhưng không có mạc vấn tình như vậy như băng như tuyết trói mắt cùng lạnh lùng. Mà là càng nhiều vài phần tao nhã cùng tôn quý khi thế. Nhìn qua không giống cái người trong giang hồ, đổ càng như là một vị vương tôn công tử Linh khu lạnh nhạt nói, vị này đó là dược vương cốc tân nhậm cốc chủ, cũng là trước đây cốc chủ duy nhất công tử, chu dục chu công tử Đừng cốc chủ con làm sao có thể họ chu, đừng cốc chủ một thân chưa hôn, theo mẫu tính cũng không cũng biết Dưới mọi người nghị luận đều, kia trung niên nam tử gật đầu nói, có gì chứng cớ Linh Khu lạnh nhạt nói, vài vị lão tiền bối luôn có gặp qua lão cốc chủ Tân Cốc chủ tuy rằng bộ dạng không có thập phần giống lão cốc chủ, nhưng cũng hẳn là có 6 phần giống mới là. Trước đây Dược Vương cốc chủ qua đời thời gian cũng không lâu, gặp qua hắn người tự nhiên cũng còn có không ít. Cẩn thận nhìn kia bạch y nam tử tuy rằng thần thái khí độ không có nửa điểm giống người trong giang hồ, nhưng là kia bộ dáng quả thật là theo trước đây Dược Vương cốc chủ có vài phần tương tự ít nhất so với hoàn toàn không giống mạc vấn tình ai đều tin tưởng trước mắt này một vị mới là trước đây cốc chủ con tại hạ chu dục về sau còn tình các vị tiền bối nhiều hơn chỉ giáo chu dục mộ dung dục chắp tay cười nói một khi đã như vậy xin hỏi chu cốc chủ cửu tiêu tiên chi hay không còn ở dược vương cốc chủ chung. trung niên nam tử hỏi. Mộ Dung Dục Sườn Thủ nhìn thoáng qua đứng ở một bên trầm mặc không nói Mạc Vấn Tình, hướng tới hắn lộ ra một tia cổ quái tia cười, phía trước linh mẫn khu nhớ đồng môn tình nghĩa cửu tiêu thiên chi. Quả thật bị Mạc Vấn Tình mang đi. Mạc Vấn Tình, người thế nhưng đã phi dược vương cốc nhân, còn tình đem cửu tiêu thiên chi trả lại dược vương cốc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện, phần 18 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh cô ốc đọc truyện cổ đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.